Này đó đều là từ kia Thiên Triều Thịnh Đường thương nhân trong tay bán sỉ lại đây, trong nhà còn có. Không ít, cũng không dùng được. Nhiều ít. Ta đợi lát nữa, nhi lại cho ngươi tìm cái hồ lô, hướng bên trong trang một ít giặt quần áo dùng tạo dịch, cái kia so cái này càng tốt, mỗi lần chỉ cần hướng giặt quần áo dùng trong buồn phóng thượng nửa uống, sau đó thêm bọt nước xiemiliê, liền có thể phao thượng ước chừng nửa canh giờ, hơi chút dùng tay xoa tẩy một chút xiemiliê, nhẹ nhàng là có thể đem quần áo rửa sạch sẽ. So này giặt quần áo tạo còn muốn hảo xử một ít. Tạ nhuận mai vừa nghe, trong lòng nhạc hai. Hoa, ngoài miệng lại nói không cần, nàng còn quay có, có một bộ chính mình lý do thoái thác. Ở nông thôn giặt quần áo nơi nào dùng đến ngươi nói này giặt quần áo tạo cùng giặt quần áo tạo dịch. Các ngươi huyện thành nhật tử qua đến hảo, ăn đổ vật phía trên có nước luộc, dừng ở siêm ý đi thượng liền khó rửa sạch, người nhà quê quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết. Hai bình mỡ heo, có thể có bao nhiêu nước luộc. Bát cơm phiêu điểm nhi váng dầu hoa đều đến một dọt không dư thừa mà liếm sạch sẽ, sao có thể rớt ở trên quần áo phần. Người nhà quê siêm ý gì ô bế, hơn phân nửa là rơi xuống hôi dính. Bùn, phong tới trong nước phao thượng âm, đảo y lê sử đấm thượng vài cái, tự nhiên liền sạch sẽ, không dùng được này đó. Các người lưu chữ dùng đi. Lời này nói có. Một nửa đạo lý, nhưng cũng không được đầy đủ đối. Dưng ở trên quần áo cho bùi hảo tẩy, bùn liền không nhất định, người nhà quê thường xuyên xuống đất làm việc Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng những cái đó hoa hoa thảo thảo cũng không được đầy đủ đều là đèn cạn dầu, có. Chút hoa hoa thảo thảo chỉ cần không cẩn thận có đến, là có thể hướng trên quần áo dính một tảng lớn dơ đồ vật, đảo y đi sử đấm cái nửa ngày đều đấm không xuống dưới, đáp dụng phân cho một phen một phen mà xoa, chờ xoa rửa sạch sẽ khi, dơ đồ vật là không có, người tay cũng đến lộn ra. Tạm nhuận mai kia lời nói hống một cái điệu đạo huyện thành cô nương có thể. Hống hạ vãn đường loại này ở nhà mẹ để làm việc cần mẫn ở nông thôn cô nương lại là không có cửa đâu. Hạ vãn đường không thích đẩy tới đẩy đi mà sẽ đi, liền đưa cho Lý Thuần Dịch một cái ánh mắt, làm Lý Thuần Dịch cấp tả nhuận mai lấy mấy khối giặt quần áo tạo, nàng nhớ thương nhà bếp hầm đồ ăn, liền lại đi nhà bếp. Ăn cơm xong sau, tạ nhuận mai cùng hạ cần canh liền kết bạn về quê đi, hạ vãn đường nhìn thiên có điểm hắc, làm hạ cần canh đuổi xe ngựa chở tạ nhuận mai trở về. Dù sao nàng gần chút thời gian cũng không có gì yêu cầu ra cửa chuyện này làm, xe ngựa lưu tại trong nhà cũng là nhà dối, không bằng cấp hạ cần canh đương đại bức dùng, hạ cần canh bán đầu hủ khi có thể tỉnh không ít sức của đôi bàn chân. Mà thả hạ cần canh hướng nàng bên này chạy trốn cần mẫn, không chừng hôm nay giá xe ngựa trở về, ngày mai cái liền đưa tới, hạ cần canh đối con ngựa cũng hảo, mỗi lần đều sẽ lấy ra không ít có khô tới cấp con ngựa đương cái nhai khẩu, hạ vãn đường tự nhiên không lo lắng đem ngựa nhi bị đói vấn đề. Hạ Cần Canh đem tả nhuận mai đưa đến cửa nhà, sau đó mới đi vòng trở về. Hạ Gia Trang. Tiến ra môn, Hạ Cần Canh đã bị người trong nhà cấp vây quanh. Đỗ Hồng Anh dẫn đầu mở miệng, lao tứ, ngươi tỷ phu lần này viện khảo sao nói. Không thể xịu đi. Không có, ta tỷ phu thân mình nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là. Tỷ của ta cho hắn mua những cái đó điều trị thân mình thuốc bảo chế có tác dụng, khảo xong ra tới, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nghe Hạ Cần Canh nói như vậy, Đỗ Hồng Anh liền thả một nửa tâm. Phía trước làng trên xóm dưới đều truyền Lý Thuần Dịch thi không đậu công danh là bởi vì thân mình không tốt, bị thân mình liên lụy, hiện giờ Lý Thuần Dịch thân mình điều trị hảo, tổng có thể thi đậu công danh. Đi! Nghĩ như vậy tới, việc hôn nhân này kết thật đúng là không lỗ. Hạ biển đầu cũng đã qua. Trong ngày, đã sớm bị Lý Chiêu để ôm ra tới phơi nắng khắp nơi tàn bộ, hắn cùng Hạ cẩn Canh quan hệ hảo, vừa thấy đến Hạ cẩn Canh liền thân cánh tay muốn Hạ cẩn Canh ôm Hạ Cần Canh ban đầu rất không thích Lý Chiêu Đệ, nhưng trải qua Lý Chiêu Đệ nhà mẹ đẻ như vậy một ngáo, Lý Chiêu Đệ bản thân thay đổi không ít, trực tiếp cùng nhà mẹ đẻ phân rõ giới hạn cả đời không qua lại với nhau, toàn tâm toàn ý đều nhào vào Hạ Quang Tông cùng Hạ biển đầu phụ tử trên người, Hạ Cần Canh đối Lý Chiêu Đệ liền đổi mới không ít. Lại! Hơn nữa Lý Chiêu Đệ không biết là trong đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nàng dường như một đềm chi gian liền biến thành. Hạ vãn đường điên cùng mê muội Miệng tổng treo một ít như là đường nha nói đều đối, đường nha là cái người thông minh, nhân ra đầu không thể so ngươi hảo sự, tin đường nha tổng không sai, chúng ta đầu góc buồn cũng đừng hạt năm lấy, dễ dàng đi vào ngõ cụt linh tinh nói, liền dường như bị hạ vãn đường cấp tẩy não. Giống nhau, nghe được hạ ra người đều cảm thấy có. Chút mượn ngùng, Lý Chiêu đệ lại cảm thấy bản thân nói đều là chân lý. Lý Chiêu đệ lời này dừng ở hạ cần canh cái này tỷ khống lô thai, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên, hai người bởi vậy còn có. Tiếng nói chung, phía trước về điểm này mâu thuẫn cùng ngăn cách tự nhiên tan thành mây khói. Lại. Hơn nữa Hạ Cần Canh cũng coi như sách đến thành, ban đầu không thích chính là Lý Chiêu Đệ cái này đại tẩu, cùng nhà mình cháu trai không quan hệ, nên đau cháu trai vẫn là đến đau. Hiện giờ Lý Chiêu Đệ thay đổi triệt để một lần nữa là người, mỗi ngày đều giúp đỡ trong nhà làm đậu hủ, có thể đỉnh hơn phân nửa cái nam nhân sự, Hạ cẩn Canh đối Lý Chiêu Đệ cũng liền có. Ấn tượng tốt. Hiện giờ Hạ Cần Canh trở về. Lý chiêu đệ tự nhiên cũng tấu. lại đây nàng chính ngại nhà mình nhi tử trên người nhiệt như là ôm cái bếp lò thấy hạ biển đầu hướng hạ cẩn canh trên người khác Lý Chiêu Đệ rất tiến tâm trực tiếp liền đem hạ biển đầu nhét vào hạ cẩn canh trong lòng được đi bản thân chạy về nhà bếp cát cái hai đầu bờ ruộng lớn lên dưa gan lấy ra tới tiếp đón cả nhà ăn hạ cần canh ôm hài tử tay So hạ Quang Tông còn muốn hảo hắn một tay ôm nhà mình cháu trai một tay cầm khối dưa gặm hạ biển đầuuyệt số còn nhỏ chút Không thể ăn ngũ cốc ngũ cốc, nhưng đã bắt đầu thèm này đó ăn, bên miệng treo nước miếng tích tắp đi xuống lạc, dương một trường. Miệng liền muốn ăn cái gì, trong miệng còn à à à mà muốn. Hạ cần canh cười hắc hắc, đem dưa gang phóng tới hạ biển đầu bên miệng, làm hạ biển đầu cũng đi theo nếm. Cái mùi vị. Lý chiêu đệ đột nhiên hỏi, lão tứ, muội phu khảo thế nào. Hạ cần canh tức khắc liền cảm thấy trong miệng dưa gang vừa không hương cũng không điền. hắn ba lượng khẩu đem kia cánh dưa gang gầm xong vỏ dưa ném vào cái kỳ miệng nói, tỷ phu nói khảo thời điểm có. Chút khẩn trương, đáp sai một ít, nhưng sai không tính nhiều. Tỷ nói khảo thí chính là như vậy, có. Để mục đáp sai, kia mới có. Học, nếu là gì đều đối, vậy học được đầu. Ta cũng không biết tỷ phu khảo xem như hảo vẫn là không tốt, chờ hết bằng đi. Đỗ Hồng Anh khỏe mắt co giật, đi theo Ninh thượng mày. Lý Chiêu đệ lại nói, nếu Đường nha đều nói như vậy, vậy tin Đường nha. Đường nha nói, chuẩn không sai. Nghe Lý Chiêu Đệ này phiên danh nhân danh ngôn, Đỗ Hồng Anh dở khóc dở cười, trong lòng về điểm này Nhi thất vọng cùng Ninh Ba cũng tùy theo tiêu tán không còn. 42, số. Lý Chiêu Đệ thay đổi là Đỗ Hồng Anh chưa bao giờ nghĩ đến quá. Đừng nói suy nghĩ, hi vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời Lý Chiêu Đệ trên người có thể phát sinh lớn như vậy thay đổi. Lý Chiêu Đệ như vậy một cái cẩn trọng mà vốn demo, đột nhiên gian cùng nhà mẹ đẻ tuyệt giao, cùng huynh đệ quyết liệt Đỗ Hồng Anh đều không thể tưởng tượng Lý Chiêu Đệ là hạ. Cỡ nào đại quyết tâm, trong lòng ẩn giấu cỡ nào thâm khổ. Ở như vậy xã hội chung, nữ nhân là rất khó sinh tồn, nếu là nam nhân có. Năng lực còn phụ trách, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nam nhân chính là nữ nhân đỉnh đầu có thể che mưa chắn gió một mảnh thiên, nhưng bạn nhất nam nhân là cái không bản lĩnh còn nước hiếp người nhà túng bao đâu. Gặp được như vậy nam nhân, nếu là nhà mẹ đẻ cường thế điểm, có. Nhà mẹ đẻ huynh đệ giúp đỡ chống lưng. Nữ nhân nhật tử còn có thể hơi chút hảo quá một ít, nhưng nếu nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng chi lăng không. Lên, kia nữ nhân quả thực không có. Đường sống. Đỗ Hồng Anh nhìn đem chính mình đương lửa dùng lý chiêu đệ, đáy lòng thế nhưng có chút đau lòng, nàng xoa xoa mắt, nhỏ giọng nói thầm nói, may mắn ngươi là gả tới rồi hạ ra tới, hạ ra nam nhân đều là chuyên tình loại, dù cho là cùng ngươi nhà mẹ đẻ chặt đứt cũng không. Sầu không đường sống, nhật tử thậm chí còn khả năng so với phía trước càng khoan khoái bớt lo một ít. Nếu là người gả đi một cái người không có bản lĩnh ra, cuộc sống này phải phóng tới liệt hỏa thượng ngao nướng. Con dâu cả thay đổi làm Đỗ Hồng Anh trong lòng khuây khỏa, nhị. Con dâu liền đủ sốt ruột. Quán thượng như vậy toàn ra tăng giá vô tội và người, Đỗ Hồng Anh có. Thâm đi ra ngoài mắng vài câu kêu người nhà tham đến. Vô ghét, đem khuê nữ trở thành hàng hóa giống nhau bán, lại. Sợ làm như vậy. Mất mặt, chỉ có thể đem bực mình ở trong bụng. Càng làm cho Đỗ Hồng Anh sốt ruột chính là... Hạ Diệu Tổ tâm tư thực rõ ràng còn ở kia cô nương trên người. Đừng nhìn Hạ Diệu Tổ mỗi ngày vào cây đậu nghiền cây đậu rất tinh thần rất cần mẫn, nhưng trên mặt hắn cười lại là thiếu. Đỗ Hồng Anh trong lén lút cùng Hạ Xuân Sinh nói, nếu không, ta tùng tung khẩu, liền làm thoả mãn. Lão nhị, tâm ý đi, nhà ta tả hữu cũng không. Thiếu về điểm này đồ vật, không đáng lấy Lão nhị. Hôn nhân đại sự đánh cuộc. Hạ Xuân Sinh thuốc lá sợi chiều xoạch xoạch vang, chậm chạp không nói chuyện. Thấy Hạ Xuân Sinh không nhả ra, Đỗ Hồng Anh trong lòng đã biết. Hạ Xuân Sinh thái độ, Hạ Xuân Sinh trong lòng hơn phân nửa vẫn là không muốn. Nếu là nguyện ý, khẳng định đương trưởng liền đáp ứng xuống dưới. Đương ra, ngươi là ở lo lắng gì? Đỗ Hồng Anh hỏi. Hạ Xuân Sinh thở dài một hơi, nói, hôn nhân là đại sự, không. Là việc nhỏ. Kết một môn hảo việc hôn nhân có. Cỡ nào quan trọng, xem quang tông cùng. Đường nha liền biết. Đều nói cưới vợ cưới hiển, không. Căn là muốn khuê nữ hiền huệ, kêu người nhà phẩm Đức cũng đến. Chiếm cái hiện tự. Quang Tông cưới nhà họ Lý khuê nữ, phía trước mấy năm đều là như thế nào quá. Quán thượng như vậy một cái thông ra, em đẹp nhật tử đều có thể quá thành gà bay chó sủa. Đồng dạng là nhà họ Lý Căn, đồng dạng là Lý Gia Trang kia một phương khí hậu nuôi lớn người, đường nha gả liền không tồi. Ta xem kia ông thông ra không phải cái nói nhiều, bà thông ra tuy rằng nói nhiều, nhưng giúp đỡ hải tử là thiệt tình giúp đỡ, đi lúc sau cũng không. Bãi bả bả cái giá không? Chơi bả bà huy phong, tay chân không? Đình mà giúp đường nha làm việc nhi? Diệu tổ kết việc hôn nhân này, ban đầu nhìn còn không? Sai, nhưng ai biết tiền tài chính là cái kinh chiếu yêu, nghèo thời điểm chiếu không ra vấn đề, chờ đến trong túi hơi chút nhiều. Mấy cái tử nhi, các lộ yêu ma quỷ quái liền đều hiện hình. ta không? Đồng ý nguyên nhân, là lo lắng diệu tổ kết thân kết. Cái động không đấy. Ngươi là đương nương, mềm lòng, đau lòng hài tử. Xem hắn cả ngày kéo khuôn mặt trong lòng không. Thoải mái, nhưng ngươi liền không nghĩ tới, nếu là thất kết. Cái động không đáy dường như thông ra, không. Thoải mái nhật tử đều ở phía sau đâu. Hắn cùng kia cô nương tả hữu cũng chưa gặp qua vài lần, cho dù có. Điểm tinh tố, lãnh hắn cái 12 năm liền không có, ngươi thác bà mối cấp rượu tổ một lần nữa tương nhìn, đến lúc đó trông thấy mặt, nói không chừng liền thành. Ngươi làm rượu tổ tiến vào, ta cùng hắn nói một lát lời nói. Đỗ Hồng Anh ngày thường ở trong nhà cường thế thật sự, đều dám ninh Hạ Xuân Sinh lỗ tai mắng, cũng thật tới rồi loại việc lớn này thượng, nàng vẫn là nghe Hạ Xuân Sinh. Thấy Hạ Xuân Sinh trên mặt mây đen răng đầy, Đỗ Hồng Anh có. Nghĩ thầm khuyên Hạ Xuân Sinh nói chuyện thời điểm chầm điểm nhi khí, đường tức giận, lại. Sợ chính mình khuyên nổi lên phản hiệu quả, đơn giản thở dài đi ra ngoài. Hạ ra tam huynh để là kết phường làm đậu hủ. Loại này tương đối ngành còn dễ dàng thành hình. Hầm nấu xào thiêu đều sẽ không lạn thành hồ hồ đậu hủ một khi ra đời, lập tức liền đi lên. Nông hộ nhân ra bàn ăn. Thịt giới quý, nông hộ nhân ra phổ biến xa không. Đến. Hầm một nồi thịt ăn, nhưng ở hầm đậu hủ thời điểm phóng điểm như thịt, lại phóng điểm nhi miến, tư vị cũng là tương đương ăn ngon. Hạ ra chẳng có. Hạ thị đậu hủ, lý ra chẳng có. Lý thị đậu hủ, liền ăn ý mà dọc theo cái kia hà tách ra, người bán hà đông ta bán hà tây. Huyện Thành là các bằng ưu thế tự do cạnh tranh, Lý Thuần Dịch ba cái huynh trưởng cũng đứng em dâu quang tích cót. Một chút của cải. Hạ ra tam huynh đệ buôn bán làm được. Sớm, đã sớm đem huyện Thành bên kia sờ chín, chỉ cần là bằng vào nào con phố thượng người bỏ được. Mua đường xương là có thể đem huyện Thành người phân ra cái bần phú cao thấp tới, bán đậu hủ tự nhiên là hướng những cái đó bỏ được. Ở ăn thượng tiêu tiền nhân ra cửa thấu, mang lên suốt một sọt đậu hủ, từ phố này đầu đi đến phố kia. Đầu. Một sọt đậu hủ là có thể thấy đáy nhi. Lý ra huynh đệ biết bản thân ở huyện thành so không. Thượng hạ gia tam huynh đệ, cũng cảm thấy. Này làm đầu hủ tay nghề là hạ vãn đường cấp, nhân ra nguyên bản có thể chỉ mang theo nhà mẹ để huynh đệ buôn bán. Hiện giờ lại đem bọn họ cũng mang lên, lý ra tam huynh đệ liền cảm thấy. Không. Có thể cùng hạ gia tam huynh đệ đoạt huyện thành mua bán, bọn họ chủ yếu là hướng cách vách thôn cùng với phụ cận trấn trên đưa. Đầu hủ lại. Không. Là cái gì quý đồ vật? Ở nông thôn cũng có thể bán đến. Động, chỉ là yêu cầu nhiều đi một ít lộ, nhiều ma hư hai đôi giày đế nhi mà thôi. Cùng bán đậu hủ kiếm tiền so sánh với, đế giày nhi tính cái gì. Hạ vãn đường bằng vào một chương đậu hủ phương thuốc, thuận lợi hợp lại hai bên nhân tâm, lý ra ba cái tẩu tẩu đều đến huyện thành tới xem qua nàng cùng lý thuần dịch, không. Chỉ mang đến đồ vật, còn nói một đống dê nghe đồ vật. Lý đại tẩu còn cùng hạ vãn đường nói, ít nhiều đệ mội đậu hủ phương thuốc, rất kiếm tiền. Chúng ta thương lượng qua, năm nay làm đầu hủ kiếm tiền đều giao cho nương trong tay, lại đem phía trước tích cốc tấu một tấu chờ đến thu hoạch vụ thu sau hoặc là năm sau đầu xuân, liền khởi một chỗ tân sân. Đệ mội cùng lao tứ đau lòng cha mẹ, đem tay sương đường cho. Cha mẹ, nhưng nào có làm đệ muội cùng lao tứ trở lại Lý Gia Trang cũng chưa cái đặt chân địa phương đạo Lý. Sau này chờ đệ mội sinh. Hai tử, không. Đến. Làm ba nhi trở về cùng hắn đường ca đường tỷ nhóm cùng nhau chơi đùa. Chúng ta lần này khởi cái tam gian trước sau viện nhi, cái hai bài chính phòng, ta tất cả đều trụ chính phòng, ai cũng không. Có hại, ai cũng có thể đông ấm hạ lạnh phơi nắng. Đến lúc đó đệ mội cùng Lao Tứ khi nào tưởng trở về ở. Liên trở về trụ, chúng ta cùng nhau hóng mát sở bài. Hạ vãn đường liên thanh ứng hảo, còn dặn dò lý đại tẩu nói, đại tẩu, kia đến lúc đó muốn khởi phòng ở khi, các ngươi nhớ rõ. Nghe một chút ta nói một tiếng, ta cùng. Lao Tứ cũng đến. Ra tiền. Chúng ta bốn ra điều quán, cha mẹ liền không cần ra, bọn họ tiền lưu trữ bản thân dưỡng lao đi. Lý đại tẩu nơi nào chịu muốn, ngươi nói lời này đã có thể khách khí. Ngươi ra chính là đậu hủ phương thuốc, nếu là không có. Kêu phương thuốc, chúng ta có thể kiếm được tiền. Dư thừa nói ngươi cũng đừng nói, liền nghe đại tẩu. Tổng không thể chúng ta vẫn luôn đều chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng đến. Cho chúng ta một cái còn này tình cảm cơ hội. Nếu không, lúc sau ta chỉ em dâu mấy cái gặp mặt. Chúng ta đã có thể đến. Thấp ngươi một đầu. Lý Nhị Tẩu cùng Lý Tam Tẩu cũng liên thanh phụ họa Hạ vãn đường thấy ba cái tẩu tẩu không. Tựa làm bộ, liền ứng. Xuống dưới, hứa hẹn đến lúc đó cấp ba cái tẩu tẩu trong phòng đều thêm một cái tủ quần áo, nhưng đem Lý Đại Tẩu mấy cái cấp cao hứng hỏng rồi. Lý Đại Tẩu sau khi trở về, cách thiên khiến cho Lý Đại ca tạo. Tân trích Hương Xuân. Đến huyện thanh tới, còn mang theo một khối đậu hủ. Hạ vãn đường nghị đến kiếp trước ăn qua Hương Xuân mầm đậu hủ. Liên Dĩnh cái bụng to cấp Lý Đại Ca lộ một tay, thuận tiện dậy. Lý Đại Ca hương xuân mầm quấy đầu hủ cách làm. Cách Thiên, Tạ nhuận Mai liền tự mình tới một chuyến, nàng mang đến càng nhiều hương xuân mầm, vừa thấy Hạ Vãn Đường liền đem kia đâu xanh mượt hương xuân mầm đưa cho Hạ Vãn Đường, nói: "Nghe ngươi Đại Ca nói ngươi thích ăn cái này. Nương hôm nay sáng sớm khiến cho bọn họ huynh đệ ba cái đi hái được. Hiện tại đúng là nổi tiếng xuân mầm mùa, cũng khó được gặp được một ngụm ngươi muốn ăn, ngươi muốn ăn liền ăn nhiều chút, quả no ăn." Hạ vãn đường cảm giác trang hương xuân mầm đâu có. Chút trầm mở ra vừa thấy, bên trong hương xuân mầm đều là bị áp thật, vừa bung ra hệ ở đâu khẩu thượng thẳng, hương xuân mầm liền dũng. Ra tới. Căn cứ hạ vãn đường nhìn ra, Lý Thuần chính, Lý Thuần chung cùng Lý Thuần phát sợ là đem một chỉnh cây xuân thụ đều cấp kéo trọc. Nàng cũng không. Rõ ràng hương xuân mầm có hay không khác cách làm, chỉ có thể lấy những cái đó hương xuân mầm tới quấy đậu hủ ăn, nàng mở ra nắp nổi. Hiện trong nhà đậu hủ ăn xong rồi, đang muốn phân phó trưởng canh đi ra ngoài tìm xem, xem Hạ Cần canh tới không có tới huyện thành bán đậu hủ. đột nhiên giàn nghị đến Lý Thuần Dịch tham gia khoa khảo kia 2 ngày, Hạ Cần canh dường như lén lút ở hậu viện ẩn giấu nửa sọt đậu hũ tới. Nay vẫn là nàng thấy Hạ Cần canh từ hậu viện bối. Cái sọt khi đoán được, nàng nhớ rõ. Lúc ấy Hạ Cần canh cùng nàng nói tạm thời bán không, lại hậu viện cái bình tồn một ngày, cách thiên lại đến cầm bán, nàng cũng liền không đem kia đương hồi sự để ở trong lòng. Hiện giờ đột nhiên gian nhớ tới khi, mới phát. Hiện khoảng cách hạ cần canh phóng đầu hủ tiến hậu viện đã qua. Đã lâu. Ma trứng, nên sẽ không thay đổi thành đầu hủ túi. Đi. Hạ vãn đường mí mắt thằng nghẻ, nàng cấp giống giống mà đi đến hậu viện, không bao lâu lại. Cấp giống giống mà đi rồi. Trở về, cầm khối khăn lông che lại miệng mũi lại lần nữa dẫm lên giống như lên pháp trường nện bước vào. Hậu viện. Vạn hạnh chính là, hạ cần canh là đem kia đầu hủ phong ở cái bình, khí vị tán không ra. Hạ vãn đường đánh giá liếc mắt một cái này nhà ở, cảm thấy thông gió khả năng không đủ, đơn giản đem cái bình dọn đến hổ Việt chung, tránh xa một chút, khít sâu hai khẩu khí, đem khăn lông ninh thành một cổ cột vào trên đầu, vừa lúc lắp kín lỗ mũi, đạp trầm trọng nện bức chiều kia cái bình đi đến. Tạ nhuận mai vừa vặn quét tức đến hổ viện, xách theo cái cây trổi đi vào tới, thấy hạ vãn đường cử chỉ quá dị, hỏi, lao tứ ra, ngươi lộng cái gì đâu. Hạ vãn đường thật vất vả cố lấy một hơi tới. Bị tạ nhuận mai như vậy vừa hỏi, nàng đương trưởng liền nụ trí. Nương, ta nơi này có cái cái bình, bên trong đồ vật khả năng xú, có. Chút không? Dám mở ra, sợ cấp vân phun ra. Tạ nhuận mai đem điều trổi lập đến chân tương hạ, vỗ vỗ tay thượng hồi, nói, không có việc gì, ngươi tránh xa một chút, nương tới thế ngươi khai cái bình. Không. Chính là số điểm như sao, lại xú có thể có phân người xú. vi phi địa, phân người đều đến một gáo một gáo múc hướng ngoài ruộng giúp đâu. Hạ vãn đường mới vừa nói đem chính mình vây quanh ở trên mặt kia khối khăn lông cấp tả nhuận mai dùng, liền thấy tạ nhuận mai dứt khoát lưu loát mà sốc lên. Kìa cái bình cái nắp. Tả nhuận mai trước một giây còn đang cười hạ vãn đường, giây tiếp theo trên mặt nàng tươi cười liền đình trệ, nàng cảm giác chính mình nghe thấy được cái mũi không. Nhưng thừa nhận chi xú. Loại này xú vị chui thẳng chán, phản phất muốn xú đến người trong chi nhớ. Hạ vãn đường tận mắt nhìn thấy tả nhuận mai sắc mặt trắng bệnh lung lay. mấy M Nàng đang muốn đi đỡ tạ nhuận mai, liền thấy tạ nhuận mai tay mắt lanh lẹ mà đem kia đàn cái nắp đắp lên, lúc này mới một tay trông cái bình rối tinh rối mù mà phương ra. Lên. 43, Lào Ngũ. Hậu viện nháo ra tới động tĩnh quá lớn, tại tiên viện cùng trường canh cùng nhau thu thập Lý Thuần Dịch sau khi nghe được, chạy nhanh buông trong tay việc hướng hậu viện chạy tới. Nương, người đây là sao? Lý Thuần Dịch đem tạ nhuận mai đỡ đến một bên. Nghĩ đến khoảng thời gian trước hạ vãn đường cũng như vậy kinh thiên động địa mà nôn quá một lần, trong đầu tức khắc toát ra một loại phòng đoán. Loại này phòng đoán quá không đứng đắn gần là ở đầu bóc. Qua một lần, Lý Thuần Dịch liền cảm giác thiên lôi quần cuộn hận không thể ném mấy cái bàn tay ở chính mình trên mặt. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn không thể không nghĩ, không thể không hỏi. Thậm chí còn phải chủ động đi hỏi. Lý Thuần Dịch hít sâu một hơi, đỡ tạ nhuận mai hỏi, Nương, người mới vừa rồi còn. hào hảo. hảo. Lúc này đột nhiên phun đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ là hoài thượng lao ngũ? Trong nháy mắt thời gian, Lý Thuần Dịch cũng đã tìm được rồi an ủi chính mình nói, trai giả đẻ ngọc cũng là chuyện tốt, chuyện này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở nông thôn còn. Là có thể nhìn thấy. Tạ nhuận mai nghe được lao ngũ này hai chữ, da mặt tử hung hăng mà run lên mấy run, nàng cảm giác chính mình tìm đập đều phải dừng lại. Lý Thuần Dịch, ngươi nói cái gì mê sảng? Tạ nhuận mai mặt đều khí đỏ, nàng ngày thường một ngụm một cái em út kêu đến thân mật Lúc này lại không nghĩ nhận cái này hôn cầu, chỉ có đằng đằng sát khí mà cả tên lẫn họ hô lên tới mới tính hả giận Hạ vãn đường nhìn vẻ mặt mộng bức phẳng phất giống như ngốc hiệu bảo Thành tinh lý thuần dịch, biết được là lý thuần dịch hiểu lầm, bất đắc gì đỡ chán, có chút. Xấu hổ mà giải thích nói, ngươi còn. Nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói, cần canh dường như ở chúng ta hậu viện thả một vại đầu hủ quên lấy không. Ta phía trước từ một quyển sách giải trí trông được quá. Đậu hủ phóng đến thời gian dài quá liền sẽ biến thành mặt khác một loại tên là đậu nhự thức ăn, hương vị tuy rằng xú chút, nhưng tạc ăn đặc biệt hương. Nương cầm hương xuân mầm tới, ta tưởng quay cái hương xuân cây giá hủ ăn, trong nhà không đậu hủ, này không phải nghĩ nhìn xem cần canh đặt ở hậu viện đậu hủ còn. Hảo không? Nương thay ta khai. Phóng đậu hủ cái bình. Kia sách giải trí thành không khinh ta, đậu hủ sắc thật biến xú, nương là nghe thấy kia đậu hủ thúi hương vị nổ ra, không phải. Hoài lao ngũ Nói xong lời cuối cùng, hạ vãn đường thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái tạ nhuận mai, thấy tạ nhuận mai mặt vẫn là đỏ lên, nàng linh cơ vừa động, cơ trí nói, ta đỡ nương đều tiền viện đi nghỉ ngơi, ngươi đem hậu viện nơi này thu thập một chút. Lý thuần dịch biết được nhà mình lao nương không phải bởi vì hoài lao mẫu mà thai ngén nôn mửa, trong lòng. Mặc danh đi theo bương lỏng, hắn hỏi hạ vãn đường, kia này đậu hủ thúi đâu? Còn, ăn sao? Hạ vãn đường do dự một chút. Nghĩ đến đầu hủ thúi kia tư vị, một mép liền dường như rót chỉ giống nhau, thật. Đang nói không ra vứt bỏ đi cái này bà chữ. Nàng đem chính mình trên mặt hệ kia khăn lông đưa cho Lý Thuần Dịch, dặn do nói, người dùng này khăn lông che khẩn miệng ngũi, chờ lát nữa khai cái bình. Thời điểm để ý chút. kỳ thật ở hạ vãn đường do dự thời điểm, Lý Thuần Dịch liền biết hạ vãn đường thái độ. Hạ vãn đường ngày thường xưa nay hào phóng, nếu không phải thật sự muốn ăn như vậy một ngụm tên là đậu đồ vật, sao có thể sẽ do dự Hành, mẹ kế ngươi đỡ nương trở về nghỉ ngơi, cái này ta tới. Ngươi cùng ta nói nói này đậu nhữ nên làm như thế nào, ta làm tốt sau bưng cho các ngươi ăn liền thành. Thiên chân Lý Thuần Dịch lúc này còn không biết đậu nhữ ma pháp công kích đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Tạ nhuận mai vốn dĩ tưởng dặn do Lý Thuần Dịch vài câu, chính là nàng tưởng tượng đến Lý Thuần Dịch hỏi nàng có phải hay không hoài lao ngũ liền cảm thấy một trận ngực đau, đơn giản cũng không dặn dò. Tả hữu chính là bị kê xú vị cấp tức dẫn đến phun thượng một hồi hai lần Có thể hư chuyện gì? Đỡ tả nhuận mai đi ra hậu viện, hạ vãn đường cảm giác tả nhuận mai bước chân đều dường như nhẹ không ít, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giữa mày khẩn ninh, có chút. Lo lắng Lý Thuần Dịch có thể hay không khiêng được đầu hủ thúi kia thâm nhập cốt tủy số vị. Đáp án là thực rõ ràng, Lý Thuần Dịch căn bản chịu đựng không nổi. Không phải người một nhà, không tiến. Một nhà môn, Lý Thuần Dịch cùng con mẹ nó mạch não vô hạn tiếp cận, hắn cũng là cảm thấy này đậu hủ là thức ăn, chẳng sợ phóng hỏng rồi Kìa lại có thể xú đi nơi nào. Nhiều lắm một cổ cơm thiếu hương vị. Tổng không thể so hô phân. Phân người còn. Xú đi. Lý thuần dịch căn bản không đem hạ vãn đường dặn do hắn nói để ở trong lòng. Hắn đem hạ vãn đường đưa cho hắn cái kia khăn lông phóng tới lượng y hề thẳng thượng. Đầu tiên là dọn đi kia phong có đầu hủ thúi cái bình. Lại đem tạ nhuận mai phun kia một sạc. Đồ vật đều rửa sạch rớt. Lúc này mới mở ra. Kia cái bình. Xúc lên. cái nắp Lý Thuần Dịch tưởng chính là, phóng siêu đậu hủ có thể có cái gì số xú vị. Xúc lên. Cái nắp. Sau, Lý Thuần Dịch trong đầu trống rỗng, cái gì đều không rảnh lo suy nghĩ. Trong thiên hạ thế nhưng có này hôi thối vô cùng chi vật. Lý Thuần Dịch bị xú nước mắt đều phải hơn ra tới, hắn đem cái bình. Hướng giếng nước duyên thượng một phóng, cất bước liền đi phía trước viện chạy. Đại chạy tiến. Tiên viện sau, kia số vị mới phai nhạt rất nhiều. Lý Thuần Dịch hít sâu mấy hơi thở. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ. Khó trách hắn nương có thể bị sú nôn mửa không ngừng, hắn vừa mới suýt nữa đã bị sú phun ra. Như vậy lậu nhự, thật sự có thể ăn sao? Lý thuần dịch trong lòng. Còn nghi vấn, hắn lại quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua sau. Viện giếng nước duyên thượng cái kia hắc bình, nhất. Trung quyết định còn. Là đi khuyên nủ hạ văn đường, nay yêu thích vẫn là sửa sửa đi, vạn nhất ăn ra cái gì tật xấu tới nên làm sao? Lý thuần dịch vẻ mặt sầu lo mà vào chính phòng. Thấy hạ vãn đường không ở, lại chạy tới xương phòng, quả nhiên thấy hạ vãn đường đang cùng tạ nhuận mai khâu và dèm cửa, hắn nói, mẹ kế, kia bình. Thối tha đậu hủ, chúng ta nếu không đừng ăn. Kêu hương vị thật, ở khó nghe chút. Nhưng những cái đó đậu hủ thúi nếu là dọn dẹp dọn dẹp, hương vị còn. Là thực đáng giá chờ mong. Không chờ hạ vãn đường đem nói cho hết lời, Lý Thuần Dịch liền đưa ra kiến nghị, nếu không chúng ta đem những cái đó đậu hủ đi má đi. Hạ vãn đường. E giờ. Nàng nhìn về phía tạ nhuận mai, mới vừa rồi nàng mới cùng tạ nhuận mai phổ cập khoa học đầu hủ thúi tư vị có bao nhiêu cỡ nào hảo, tạ nhuận mai còn. Cùng nàng cùng nhau mong đợi Lý Thuần Dịch làm được đầu hủ thúi là cái gì tư vị, lúc này tạ nhuận mai hẳn là sẽ giúp nàng nói chuyện. Nào từng nghĩ đến, tạ nhuận mai không chút do dự liền làm phản, đúng vậy, đừng làm, nghe quá xú. Tốt như vậy nhà ở, nếu là kia xú mùi vị chậm chạp tán không xong, nhưng không phải sốt ruột. Càng miễn bà nấu cơm khi tất nhiên sẽ có mùi vị ra bên ngoài phiêu, nếu là bay tới nhà người khác đi, đem người khác cũng cấp hơn đến, vậy không đáng giá. Hạ vãn đường chỉ có thể từ bỏ, đầu hủ thúi sự tỉnh tạm thời gác lại đến một bên. Lý thuần dịch lần này lấy một cái rán chắc. Khăn lông che ở trên mặt, nhanh nhẹn mà vào hậu viện, không chút do dự bưng lên kia vại đầu hủ thúi tới, đảo tiến. Vì mã trùng ngựa, hơn đến kia con ngựa đứng ở máng ăn trước hoài nghi ước chừng có nửa canh giờ mã sinh. Sau mùi dao động không chừng ngẩm miệng. Bẹp bẹp. Ân. Hương vị giống như cũng không tệ lắm. Liền tiếp đậu như hương vị, con ngựa đem máng ăn nội cỏ khô liêu ăn cái sạch sẽ. Chỉ là đáng thương trường canh, con ngựa trụ lều phòng cùng hắn trụ đảo tòa phòng cách xa nhau bất quá 7-8m, hắn đêm nay thượng đều là ở đậu hủ thúi ma pháp công kích trùng vượt qua, chờ thiên tài hơi chút sáng một ít, hắn liền sách một xô nước đi rửa sạch con ngựa máng ăn. Không chỉ có là con ngựa máng ăn, còn có xuống nước hành đạo cũng đến giúp rửa. Vì không lưu lại một chút ít xú vị, trường canh sáng sớm liền dùng 7 số nước. Hạ vãn đường không biết chính là, ở tại nhà bọn họ quanh thân, đặc biệt là phụ lục nhà bọn họ hậu viện mở ra cái kia khách điếm. Hộ gia đình, đêm nay thượng đều đi theo suối quẩy. Này nơi nào tới xú mùi vị A Sao như vậy số A? Báo quan. Cần thiết báo quan. Tiêm hoài nghi nơi này. Có người ẩn giấu thi thể, tiêm ngửi qua cái này mùi vị. Là thi thể hư thối hương vị. Nhà im cách vách kia ra lão thái thái đã chết không ai quản, cách non nửa tháng mới có người nghe này xú mùi vị phát hiện lao thái thái qua đời chuyện này, chính là này hương vị, giống nhau như lúc. Người này nói có cái mũi có mắt, nhưng đem những người khác cấp cách hứng hỏng rồi, tưởng tượng đến bản thân nghe hủ thi hương vị ngủ một đêm, không ít người đã bị dọa cái sởn tóc gáy. Càng dọa người chính là, trong khách sạn còn có hai người cảm thấy kia hương vị là một loại rất kỳ lạ hương, xú hương xú hương, bọn họ nghe quá thích. này nhưng gặp Đều biết đó là hủ thi hương vị, bản thân cư nhiên nghe hương, không phải gặp quỷ là cái gì. Khách điếm lao bản thấy hộ gia đình nhóm không ngừng xảo nháo muốn lui phòng, còn làm hắn bồi tiền, mắt thấy liền phải đem khách điếm cấp tạp, hắn chạy nhanh kém điếm tiểu nhị đi báo quan. Huyện nha người nghe nói có người nghe thấy được hủ thi hương vị, lập tức liền khiển nha sai cùng ngỗ tác lại đây, ai môn ai hổ mà bài cha. nay một mảnh nhi trụ đều là huyện thành người giàu có, phía trước ra qua đại phu nhân đánh giết tiểu thiếp sự. Việc này một nháo ra tới, khó tránh khỏi liền có người xe hương kia phía trên tưởng, thậm chí còn có người chắc chắn mà nói, nhất định là người giàu có da nháo ra tới xấu xa. Nhà sai cùng nỗ tác ai môn ai hộ mà điều tra, gõ khai hạ vãn đường trụ này Tam tiến. Tiểu viện sau, đầu tiên là hỏi có hay không ngửi được xú vị, lại hỏi trong nhà tiến. Tới có hay không cái gì việc lạ. Khai, môn người là trường canh, hắn vừa thấy nha sai cùng nỗ tác kia tư thế liền có chút. Chân mềm. Chỉ có thể nói, tiểu nhân là không phát sinh cái gì quá gì, kia xú mùi vị nhưng thật ra ngửi được một ít, bất quá sáng nay đã nghe không đến. Đến nỗi mặt khác, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nếu không tiểu nhân đem phu nhân cùng lao ra thỉnh ra tới. kia nha sai cùng ngỗ tắc cũng không nổi, từ trường canh tiến. Đi thông báo. Hạ vãn đường vừa nghe nhà mình đầu hủ thúi đều kinh động nha sai, đầu vóc. Quay nhanh. Nhà mình đầu hủ thúi xác thật đã xử lý, đào ba thước đất đều đào không ra nửa khối tới. Ngay cả đầu hủ thúi bình, đều bị lý thuần dịch dùng thủy xuyến rửa sạch sẽ, nhà ở. Cũng thông gió qua, chút đầu hủ thúi dấu vết đều tìm không thấy, nếu là không nhận, nha sai cùng ngộ tắc cũng không có gì hảo biện pháp. Nhưng làm như vậy, tổng cảm thấy lương tâm có chút. Không qua được. Hạ vãn đường trong lòng còn chưa suy nghĩ cân nhắc ra cái kết quả tới, liền đi tới cửa, nàng khẽ cắn môi, quyết định nhận chuyện này. Sai ra, kia hương vị. Sắc thật. Là từ nhà ta truyền ra đi. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ là làm đậu hủ mua bán, trước chút. Nhật tử thả chút. đậu hủ ở ta bên này, sợ lạc hôi liền phóng tới bình, nào từng nghĩ đến sau lại đã quên ăn. Đãi. Nhớ tới khi, đầu hủ đã che siêu. Đầu hủ siêu rất hương vị thật. Ở khó nghe, cho nên chúng ta là suốt đêm rửa sạch sẽ. Lời này nói ra, tuy nói là lời nói thật, nhưng có mấy người sẽ tin. Người nói là đậu hủ siêu chính là đầu hủ siêu. Người sao không nói là đầu góc. Siêu đâu. Nhà sai cùng nỗ tắc trong lòng. Mười vạn cái không tin, khá vậy đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc đây là đầu một hộ đem việc này nhận xuống dưới nhân ra. Vị này phu nhân, lời nói cũng không thể toàn nghe ngươi, mang chúng ta vào xem đi, chúng ta cũng không thể tận tin ngươi phiến diện chi tử. Hạ Vãn Đường gật đầu, đó là tự nhiên. Trong nhà vốn dĩ liền không có gì thứ không tốt, có cái gì không dám làm người lục soát. Nhà sai cùng nỗ tắc tinh tế lục soát, phát hiện to như vậy trong viện. Cư nhiên chỉ ở bốn người khoe miệng nhịn không được chiều chiều. Cái gì cũng không phát hiện ngỗ tắc linh cơ vừa động, nghĩ ra một cái chủ ý tới, vị này phu nhân, nếu ngươi nói kia hương vị là đầu hủ siêu mùi vị, ngươi khẳng định có thể lại làm ra kia mùi vị đến đây đi. Ngươi hiện tại liền làm, chúng ta nhìn ngươi làm, sau khi làm xong chúng ta lấy đi, nửa tháng sau lại xem, nếu là thật ra kia hương vị, liền tin ngươi nói, nếu không phải, ngươi lại ngẫm lại nên như thế nào cùng nha môn giải thích. 44. Hệ thống đổi mới Nhà sai cùng ngỗ tác cảm thấy chính mình nói ra này. Cái yêu cầu nói có sách mách có chứng, thập phần thỏa đáng, hạ vãn đường lại cảm thấy này. Những người này là làm khó người khác. Đậu hủ lên men trở thành đậu hủ túi, đó là yêu cầu vi sinh vật thăm dự, tuy nói đậu hủ lên men vi sinh vật tạm được, nhưng bạn nhất có cái gì sai biệt đâu. Nếu là phân biệt cũng đủ phân biệt mà lời nói, 1.000 chén biến siêu cơm sẽ có 1.000 loại toàn siêu hương vị, trong đó sinh sôi nể nở vi sinh vật chủng loại phẩm tướng cũng tất nhiên bất đồng sao có thể nhìn bài một điệu thấy nha sai cùng ngỗ tác không bắt được đầu hủ túi liền không đi hạ vãn đường chạy nhanh đem. Lý thuần dịch rửa sạch qua cái kia bình lấy ra tới cẩn thận nghe nghe tâm lệnh nửa thanh chút số vị đều nghe không đến này la nàng lần đầu tiên ngóng trông cái bình không có bị rửa sạch sạch sẽ căn cứ cái bình rửa sạch sẽ cũng có thể có vi sinh vật tàn lưu nguyên tắc hạ vãn đường kém trường canh đi trên đường mua tam cân đậu hủ phân thành hai phân phân biệt tắt thành khối phóng tới mình Dùng chấm ướp ma dây cấp cái bình phong khẩu, cuối cùng thấp phẩm mà đem tia cái bình đưa đến nhà sai trên tay. Sai ra, phía trước kia đậu hủ thúi chính là làm như vậy ra tới, không trải qua khác biện pháp, nhưng có thể hay không làm ra tới. Dân phụ cũng không dám bảo đảm, ngài lấy về đi thử thử, ngày thường có thể đem. Này, cái bình phong tới không thấy Quang nhưng ấm áp địa phương đi. Dân phụ trong nhà cũng bị một phần, đại dân phụ ra này. Phân đậu hủ thúi sinh. Xú vị, nghĩ đến cấp kém ra này. Bình đầu hủ thúi cũng liền thành, đến lúc đó kém ra liền có thể biết, dân phụ hay không đang nói dối. Thích hợp độ ấm thích hợp vi sinh vật sinh sôi nảy nở, nở, nhưng từ ngoại tuyến lại có sắt trùng tiêu độc công hiệu. Hạ vãn đường đối với vi sinh vật hiểu biết, cũng là kiếp trước từ khoa học báo chí thượng đọc một ít phổ cập khoa học loại văn chương cũng không chuyên nghiệp. Này, một lát tuy nói đem, nha sai cùng ngỗ tác cấp tiến đi, nàng trong lòng như cũ bất ổn. Nếu là làm không ra như vậy xú đầu hủ thúi. Nàng cùng Lý Thuần Dịch bảo không chuẩn còn phải ai một lần điều tra. Bao phủ tại đây phiến bầu trời trống không xú mùi vị bị Thái Dương bạo phơi toàn bộ giữa trưa sau, hương vị rốt của tan. Nhà sai vì làm dân chúng an tâm, đơn giản liền tin hạ vãn đừng nói, cầm kia xú vị là đậu hủ siêu rất lúc sau xú mùi vị này. Cái lý do đi phá hủ thi đồn đãi. Bị hủ thi đồn đãi sợ tới mức hoảng loạn dân chúng rốt cuộc về linh hồn nhỏ bé, nhưng còn có một bộ phận càng thêm ninh ba. Chính là những cái đó nghe ban đầu xú mùi vị cảm giác đặc biệt thích người Tuy nói kia xú mùi vị không phải hủ thi Chính mình không có gì kỳ kỳ quái quái biến thái yêu thích Nhưng kia xú vị cũng tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt ta Biết do kia đồ vật không tốt, chính mình lại cố tình thích hẳn Loại này bí ẩn, nhận không ra người thích, thật là trong lòng một đạo Khổ sơ quan Có người thật sự khắc chế không được trong lòng ngoe dục dịch Đơn giản mua đậu hủ trở về, đặc biệt đem đậu hủ phóng tới trong buồn siêu Lo lắng bị người người được đậu hủ siêu sú hương vị, bọn họ còn không quên hướng kêu buồn thượng khấu một cái lớn hơn nữa buồn. Hạ cần canh là tới huyện thành bán đậu hủ khi nghe nói này. Hồi sự, hán vội vàng đem. Chính mình kéo tới đậu hủ tất cả đều bán xong, sau đó liền vội vàng tới hạ vãn đường trụ này. Tam tiến trong tiểu viện. tỷ tỷ tỷ ta nghe nói nhà ngươi đậu hủ siêu sú, còn đem. Nhà sai đều cấp đưa tới. Hạ vãn đường không thấy một thân trước nghe này thành Trên chán xẹt qua một loạt hát tuyến, hướng về phía đầy mặt tò mò đi vào tới hạ cần canh mắt trợn trắng, tiếp tục khâu va trong tay rèm cửa. Tạ nhuận mai đã hồi lý ra chăng đi, khâu va rèm cửa việc liền dừng ở hạ vãn đường một người trên vai. Hạ cần canh ăn nhà mình tỉ tỉ một cái xem thường, vừa không xấu hổ cũng không khí càng không mực hắn thiện mặt tiến đến hạ vãn đường trước mặt, tả hưu ngắm vài lần, hỏi, tỷ phu hắn nương đâu? Sao không thấy tạ thẩm nhi? Hồi lý ra chăng đi. Nàng ở huyện thành ở mấy ngày Người trong nhà tất cả đều bận rộn làm đậu hủ, nàng nhớ thương vô cùng, đến trở về nhìn xem. Ngươi sao nghĩ đến tới ta này? Nhi, là xem ta náo nhiệt. Hạ cần canh thẳng hô hoan uổng, tỷ tỷ tỉ, tỉ, tỉ. ngươi này. Thật đúng là trách hoan ta. Ta là nghe nói có nhà sai tới cửa, lo lắng ngươi bị kinh, này. Mới chạy nhanh chạy tới xem ngươi. Nga, nhà Minh đệ đệ là cái cái gì đức hạnh, hạ vãn đường trong lòng hy không biết. Nàng thập phần chắc chắn. Hạ cần canh chính là lại đây xem náo nhiệt. Tiện đà, nàng cố ý nói, xem xong rồi. Vậy trở về đi. Ta đỉnh đầu một đống chuyện này, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Hạ cần canh nếu máu, mặt dày mày dạn mà tiến đến hạ vãn đường trước mặt, nói, tỷ ta còn có cái đại sự nhi muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Đừng cùng ta vòng vo, có việc nhi cứ việc nói thẳng. Hạ cần canh gãi gãi đầu, nói, ngươi này, nhi trả lại cho ta tổn tiền không? Chi cho ta một ít đi. Hạ vãn đường lôi ra hệ thống giao diện, lột ra hệ thống tiền bao chung giấy tờ công năng, nhìn lướt qua hạ cần canh tồn tại nàng này. Nhi ngạch trống, cùng. Hạ cần canh nói, phía trước ngươi nói muốn mua đất nền nhà, còn muốn xây nhà, đã chi đi một bút, hiện giờ còn dư lại 80 tư 2, đều chi cho ngươi đi. Hạ cần canh gật đầu nói, ơn, ta cùng cha mẹ thương lượt qua, này. Thứ phê đất nền nhà khi phê lớn hơn một chút, không ngừng. Muốn khởi một chỗ sân. Thuận đường tái khởi một cái đậu hủ phường, đem đậu hủ sinh. Ý làm lên. Hiện giờ trừ bỏ ta tới huyện thành bán đậu hủ ngoại, đại ca cùng nhị ca đã không ra khỏi cửa, ngày thường chỉ cần ở trong nhà làm đậu hủ là được, là đường ca bọn họ từ nhà ta ra tiền cầm đậu hủ đi cách vách thôn bán. Thôn trang còn có những người khác hỏi có thể hay không cũng từ nhà ta lấy đậu hủ đi bán, ta nghĩ đem. Mua bán làm đại cũng khá tốt, nhiều làm một cân đậu hủ là có thể nhiều kiếm mấy văn tiền, chờ đậu hủ phường xây lên tới sau còn tính toán mua mấy khối địa, năm sau loại thượng cây đầu, tỉnh đi mua nhà người khác cây đầu, còn sẽ bị người tăng giá vô tội vạn. Loại cây đầu. Hạ vãn đường đầu tiên là sừng sốt, ngược lại lược làm suy nghĩ, gật đầu nói, khá tốt, nhiều đặt mua một ít ruộng đất, nếu là loại bất quá tới, cũng có thể thỉnh người tới hỗ trợ loại. Làm đầu hủ mua bán một khi làm lên, sau này thu cây đầu khẳng định đến ra giá cao tiền, chính mình loại chút cây đầu gần nhất là có thể bất chút tiền. Thứ hai là không cần lo lắng bởi vì mua không được cây đậu mà không bột đấu gột nên hổ. Quan trọng nhất chính là này, cái niên đại ruộng đất cùng bất động sản đặt mua chuẩn không sai. Hạ Vãn Đường vào bùng trong, nương tủ che lấp, cấp hạ cần canh lấy ra ngân phiếu tới, hạ cần canh cầm ngân phiếu vui mừng mà hồi hạ ra trang đi. Hạ Vãn Đường trở lại trong phòng, mới vừa cầm lấy kim chỉ tới, liền thấy chính mình trước mắt hệ thống giao diện một hoa, bán ra một cái nhắc nhở khung. Hệ thống đang ở thăng cấp trung. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, tịch tịch tịch hệ thống V20 phiên bản hoàn toàn mới giải khóa. Công năng giới thiệu như sau: Giải khóa người giỏi tay nghề kỹ năng, nhưng thông qua nhiệm vụ tùy cơ kích phát. Tịch tịch nông trường công năng phong thích, nhưng thông qua thổ địa cùng nguồn nước trói định phương thức đem tịch tịch nông trường phong thích đến hiện thực không gian. Tịch tịch nông trường thu hoạch thời gian cập tần suất đem theo hiện thực không gian mà tự động sửa đúng, yếu bất thu hoạch tần suất đem chuyển biến vì hữu hiệu gieo trồng diện tích. Chú, yêu cầu thuê số lượng vừa phải công nhân Tịch tịch mục trường công năng phong thích, nhưng thông qua thổ địa, nguồn nước cùng nuôi dưỡng liều phòng trói định phương thức đem tịch tịch mục trường phong thích đến hiện thực không gian. Tịch tịch mục trường nuôi dưỡng thời gian cập tần suất đem theo hiện thực không gian mà tự động sửa đúng, yếu bất cầm xuất sinh. Trường tốc độ đem chuyển biến vì hữu hiệu nuôi dưỡng số lượng. Chú, yêu cầu thuê đại lượng công nhân. Tịch tịch ngư trường công năng phóng thích, nhưng thông qua con sông cùng ao cá trói định phương thức đem tịch tịch ngư trường phong thích đến hiện thực không gian. Tịch tịch ngư trường nuôi dưỡng thời gian cập tần suất đem theo hiện thực không gian mà tự động sửa đúng, yếu bất cá bột sinh. Trường tốc độ đem chuyển biến vì hữu hiệu nuôi dưỡng số lượng. Chú, yêu cầu thuê chút ít công nhân. Hạ vãn đường chậm giải phóng. Xuống tay chung kim chỉ, phùng tay xoa xoa hai mắt của mình, lại khác một phen. Chính mình chân, xác định chính mình không phải hoa mắt lúc sau, khỏe miệng dần dần hướng tới bên thai liệt đi. Cái kêu bằng vào nhiệm vụ mới có thể kích phát người giỏi tay nghề không sao cả. Nàng cũng không biết chính mình có hay không vận khí kích phát, trọng điểm là mặt sau có thể phóng thích đến trong hiện thực tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trường cùng tịch tịch ngư trường A. Sĩ nông công thương, nông xếp hạng đệ nhị, nàng bởi vì lo lắng bản thân buôn bán ảnh hưởng lý thuần dịch tiền đồ, cho nên, mua bán vẫn luôn là thông qua người khác tay tới làm, chính mình chỉ là đương cái tránh ở phía sau màn trung gian thương, muộn thanh kiếm trên lệ giá. Hiện giờ tịnh tịch tịch hệ thống giải khóa nông trường, mục trường cùng ngư trường công năng. Nàng có thể cho chính mình trên người mạ một lớp vàng. Này! Chiêu đại đó là như vậy, ở vào xã hội liên đáy chính là những cái đó chính cống. Thương nhân, tức trừ bỏ thương nghiệp ở ngoài gì cũng không là người, phàm là trong tay có hai mẫu đất, đều có thể cho chính mình nâng lên một chút giá trị con người. Này! Chiêu đại đối thương nhân có ác ý, đó là bởi vì thương nhân vẫn chưa làm bất luận cái gì sinh. Sản lao động liền kiếm được tiền, nhưng thương nhân thân phận cũng vẫn chưa ác liệt đến gặp hám hại trình độ chỉ là thương nhân vô pháp tham gia khoa cử khảo thí thôi. Đối với những cái đó tự biết khoa khảo vô vọng người tới nói, kinh thương cũng là một cái đừng ra, biết chữ liền có thể chính mình nhớ rõ hết nợ, làm được mua bán, tuy nói xã hội địa vị thấp điểm, nhưng này, xã hội thượng còn có một câu, có tiền đó là đại gia, còn có một câu, tiền trung điểm là quyền, quyền trung điểm là tiền, chẳng sợ xã hội địa vị lại thấp, mua được quan viên là có thể tác ai tác phúc, lao nông dân xã hội địa vị cao, chỉ là miệng xã hội địa vị cao Người nghèo trung quy là không bằng người giàu có. Còn nữa, chờ sinh, ý làm lên sau, những cái đó thương nhân mua điển chí mà, lát mình biến hóa liền lại có nông thịch, con nối dõi khoa khảo chi lộ liền lại đà thông. Phóng nhãn tỉnh thành thậm chí là biện kinh, những cái đó đại nhân vật trong nhà, cái nào không có mấy gian cửa hàng. Sĩ nông công thương, từ trước sau này số, ngươi có thể cọ thượng cái nào xã hội giai tầng liền đi cọ, chỉ cần cọ thượng, ngươi liền sẽ không bị đánh thượng thương nghiệp lái buôn trọc tử. Hạ vãn đường cẩn thận cân nhắc tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trưởng cùng tịch tịch ngư trưởng ba cái ngoại quải công năng sau, cuối cùng lựa chọn chính là chỉ cần thuê chút ít công nhân là có thể xử lý tịch tịch ngư trường. Hạ ra trang liền láng giềng gần một cái sông lớn, ở ven sông địa phương đảo một cái ao cá liền có thể nuôi cá, cùng hạ rượu tổ thổi hôn sự kiêng người nhà ra nguyên bản tưởng chính là làm nàng khuê nữ gả đến nhà họ hạ tới nuôi cá, bọn họ coi trọng chính là nhà họ hạ láng giềng gần một cái sông lớn thiên nhiên ưu thế. Hạ vãn đường cẩn thận suy nghĩ ngôi cá tính khả thi, quay đầu lại liền kêu thượng lý. Thuần dịch, làm trường canh giá xe ngựa trở về hạ gia trang. Tịch tịch ngư trường có thể dưỡng tầm thường cá, cũng có thể dưỡng tịch tịch ngư trường trung cung cấp ưu cá lớn. Hạ vãn đường này. Thứ tổng cộng nhìn chúng hai loại cá, một là danh phẩm cầm lý, nhị là không có xương cá. Danh phẩm cầm lý là đỉnh cấp cá kiểng, tống người hào cá, phú quý nhân ra cơ hồ từng nhà đều dưỡng đẹp thả ngụ ý cắt tường con cá cho nên Cá kiểng giá cả cực cao, chỉ là giữa sông rất khó nhìn thấy phẩm tướng hảo cá kiểng. Mỗi có ngư dân bắt được thượng một cái hai điều tới, đều phải coi như tổ tông giống nhau cung phụng Nếu là bắt được đi lên con cá đã chết, có thể đem ngư dân một nhà tức giận đến 3 ngày ăn không ngon. Đến nỗi kia không có xương cá, còn lại là hạ vãn đường ở bờ sông ở này. Sao nhiều năm đều không có gặp qua cá loại, dựa theo giới thiệu chung, này. Cá lớn đặc biệt chọn sinh. Trương Hoang Cảnh Cũng là đến ích với tịch tịch ngư trường ở cùng một phương thủy vực chói định lúc sau, liền sẽ tự động cải tạo này. Phương thủy vực, sự chi thích hợp dưỡng ở trong đó con cá sinh trưởng hạ vạn đường này. Mới dám đánh này. Cá lớn nhi chủ ý. Người trong thiên hạ khổ xương cá lâu rồi. Thử nghĩ một chút, nếu là thật có thể phê lượng nuôi dưỡng không có xương cá, kia sẽ khiến cho cỡ nào đại banh động. 45. Bệnh tình nguy kịch. Hạ vạn đường quyết định đem tịch tịch ngư trường cấp làm ra tới, tự nhiên là muốn mua đất đảo ao cá. Bởi vì cẩn thận cân nhắc một đêm, chờ đến thiên mao lượng mới ngủ, tỉnh lại khi Hạ Vãn Đường trước mắt liền treo hai rất nhỏ. Quần thân mắt nhi, Lý Thuần Dịch xem sau, cho rằng là Hạ Vãn Đường bởi vì có mang không thoải mái, chạy nhanh nấu trứng gà tới cấp Hạ Vãn Đường đắp mắt, Hạ Vãn Đường qua tay liền đem cái kia trứng gà phóng tới trên bàn khái khai lột ra tắt trong miệng. Mẹ kế, này trứng gà là lấy tới cấp ngươi đắp mắt dùng, ngươi nếu muốn ăn ta lại cho ngươi nấu hai cái. Hạ vãn đường xua tay, chuyện này không nội, ta là. Có cá biệt. Chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng. Lý thuần dịch nghi hoặc, chuyện gì? Ta tưởng khai cái ao cá. Ban đầu ta còn có thể làm điểm sinh ý, trợ cấp một ít gia dụng, hiện giờ kia thiên triều thương nhân. Vội vàng đi mở rộng hải ngoại sinh ý, tuy nói ta còn có thể đáp thượng tuyến, nhưng đồ vật khẳng định không thể lại giống như phía trước như vậy ổn định cung ứng, câu được câu không mà lấy hóa, mua bán làm không thành kia thiên triều thương nhân. Từ hải ngoại đệ lời nhắn nhi trở về, nói là, ở hải ngoại gặp được một loại không có xương. Cá, nói là, hải ngoại bên kia, khí hậu cùng đông lô nơi sắp xỉ, hắn đã tới chúng ta bên này, biết nhà của chúng ta liền lâm một cái đại. Giang, hỏi, ta muốn hay không thử dưỡng điểm cái kia không có xương cá. Người nói này mua bán muốn hay không làm. Lý thuần dịch nghĩ nghĩ, nói, mua bán. Chuyện này hướng tới đều là, Mẹ kế ngươi nhọc lòng, mẹ kế ngươi làm quyết định chính là, mặc kệ kiếm vẫn là, bồi, mẹ kế ngươi chớ có bởi vậy lao tâm lao lực liền hảo. Được Lý thuần dịch, thái độ, hạ vãn đường chưa hôm đó khiến cho trường, canh giá xe ngựa tái nàng trở về hạ Gia Trang. Theo lý thuyết Lý Gia Trang cũng hẳn là suy xét, nàng tổng không thể mọi chuyện đều nghĩ nhà mẹ đẻ, nhưng Lý Gia Trang, địa lý vị trí không bằng hạ Gia Trang ưu việt, tuy rằng lâm Hà nhưng kia chỉ là, một cái hối nhập nước sông chung Sông nhỏ lưu, căn bản không cụ bị đảo đường xúc thủy nuôi cá. Điều kiện, điểm này liền thua hạ gia trang một bậc. Hạ vãn đường tiến nhà mẹ đẻ muôn khi, đại. Gia chính vội vàng làm đậu hủ, ở hạ vãn đường. Chỉ điểm hạ, hạ gia tam huynh đệ. Đậu hủ mua bán đã không chỉ là bán đậu hủ, còn bán đậu hủ khô cùng đậu hủ phiến, đều là dùng bỏ thêm hương liệu cùng muối ăn nước chát nấu ra tới. Đông lỗ nơi. Người. Ăn cơm khẩu vị tương đối trọng Hạ vãn đường riêng làm hạ quang tông ở nấu kho canh khi. Bỏ thêm chút ớt khô cùng hoa tiêu, cho nên làm được. Đậu hủ khô cùng tàu hủ kia hương vị hàm hương tay rác, thâm đến quanh thân già trẻ đàn ông. Thích, ngay cả tiểu hài tử đều thích kia hai khối. Đậu hủ khô hoặc là. Một mảnh tàu hủ kia đương ăn và ăn Tàu hủ kia cùng đậu hủ khô đều là. Yêu cầu đầu. Thiên hạ ngọ trước tiên làm tốt, cầm lượng thượng một đêm. Không chỉ có đậu hủ khô cùng tàu hủ kia có thể thu nước ngon miệng, lạnh rớt Đậu hũ kia cùng đậu hủ khô cũng không dễ dàng toái, bán. Khi chớ phẩm tướng vừa vặn tốt. Hạ Vãn Đường vào cửa khi, thấy Đỗ Hồng Anh cùng Lý Chiêu Đệ ở vội vàng điều nước cháo, Hạ Biển Đầu bị nàng mẹ ruột đặt ở một cái phô bố. Soạt chính mình chơi. Hạ Vãn Đường mới ngồi xổm xuống bắt đầu đậu nhà mình cháu trai, Lý Chiêu Đệ liền tương đương săn sóc mà cho nàng dọn cái băng ghế lại đây, thấy Hạ Vãn Đường muốn ôm Hạ Biển Đầu, Lý Chiêu Đệ còn khuyên nhủ: "Đường nha, ngươi đừng ôm hắn." Hiện tại ngươi hoài hài tử, không nên ra đại. Sức lực còn có chính là bẹp đầu. Đứa nhỏ này ra thật sự ở người, trên người hái phịch, đừng áo. Người động thai khí. Hạ Vãn Đường thụ sủng nhược kinh mà ngồi xuống, Lý Chiêu Đệ liền nhanh như chấp mà tiến phòng bếp đi. Nàng trở ra khi, trong tay đã bưng một chén nước đường đỏ, tiếp đón Hạ Vãn Đường uống. Đường nha, ngoạn ý nhi này là bổ huyết, đối thai phụ hảo, nghe nói mang thai khi uống nhiều nước đường đỏ Sinh ra tới. Hai tử bạch. Bạch. Mập mạc. Tẩu tử trước hai ngày mới làm người ca mua đường đỏ. Người chạy nhanh uống. Thích. Lời nói chờ lát nữa cho người nửa cân cầm đi uống. Hạ vãn đường trên mặt. Cười. Dung đều phải cứng lại rồi. Nàng đã sớm nghe nói lý chiêu đệ như là. Thay đổi cá nhân. Giống nhau. Lại không nghĩ rằng lý chiêu đệ trên người. Biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Trở nên đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Tẩu tử. Không cần. Ngươi lưu trựa uống đi. Nhà ta cũng có nước đường đỏ đâu, lần sau ngươi nấu nước đường đỏ. Khi, chờ nhớ rõ bên trong phóng điểm nhi gừng băm, đối thân mình hảo, đặc biệt là, tiểu nhật tử tới, mấy ngày nay, ngươi cùng ta nương ngày thường, đều nhớ rõ uống. Ta hôm nay trở về. Cấp, quên cho các ngươi mang theo, lần sau khi trở về. Cho các ngươi mang chút đường đỏ trở về. Không cần, làm ngươi ca đi ra ngoài đi một chuyến là được. Thật sự không được khiến cho ngươi tráng tử ca hỗ trợ mang một ít, bọn họ mỗi ngày đều phải từ nhà ta cầm đậu hủ, đậu hủ khô cùng tàu hủ khi đi ra ngoài bán, tiện đường liền mang về tới. Đường nha, ngươi ăn đậu hủ không? Tàu tử cho ngươi quấy một khối đi. Trong nhà còn có huyền thành. Hương Xuân mầm đâu? Hạ vãn đường lần này là? Thật sự, bị lý chiêu đệ cấp dọa tới rồi, đều nói vô sự hiến dân cần, phi gian tức đạo, nàng tàu tử đến tuột cùng là. Cái cái gì tính toán? Cùng với như vậy khiêng người, không bằng rõ ràng bạch. Bạch, nói ra a. Mắt thấy Lý Chiêu Đệ thật muốn hồi trong phòng bếp quấy hương xuân mầm, Hạ Vãn Đường chạy nhanh đem người. Gọi lại, Tẩu Tẩu, ngươi đừng vội vội vàng sống, ta không đói bụng, là ăn cơm ra cửa. Nàng như vậy vừa nói, Lý Chiêu Đệ trên mặt cư nhiên treo lên, "Xin lỗi." Lý Chiêu Đệ bắt tay co quép, ở kia hệ ở nàng bên hông. Vài thô trên tạp dề xoa xoa, nói, "Ai nha, đều là Tẩu tử không tốt, trong nhà liền điểm nhi giống dạng. Đồ vật đều lấy không ra, ngươi về nhà mẹ đẻ tới cũng không có gì thứ tốt chiêu đáy ngươi. Nghe Lý chiêu đệ, lời này, hạ văn đường. Nồi ra gà đều phải khởi. Tới, nàng trên đầu. Đầu, sợi tóc nhi một cây tiếp theo một cây hướng khởi. Dựng, tẩu tẩu, nhà ngươi có quả tử không? Ta muốn ăn cái quả tử, tốt nhất là. Chua chua ngọt ngọt. Cái loại này, Lý chiêu đệ sửng suốt một chút, trên mặt. Xin lỗi nhanh chóng biến thành. Hết thể đều ở trong khống chế. Cười. Dung, có, ngươi chờ, tẩu tử cho ngươi đi tẩy. Bất quá một lắc khi. Gian, Lý Chiêu đệ liền giặt sạch tràn đầy một chậu toan quả nhi, cùng hạ vãn đường nói, bẹp đầu. Cũng tới rồi gặm quả tử nghiên răng. Khi. Chờ, ta nương làm ngươi cà cấp bẹp đầu. Mua trở về, ta nếm quá một lần, hương vị rất ngọt, ngươi ăn thử xem. Hạ vãn đường cắn một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi. Chính lẽ vào thổ bếp thượng vội vàng điều nước chắt kho đầu hủ. Đỗ Hồng Anh thật sự nhìn không được, thét to nói, lao đại. Ra, ngươi lại đây thay ta nhìn chầm chầm trong chốc lắp bếp. Ai? Tới? Lý chiêu đệ vô cùng cao hứng mà lên tiếng, tuy rằng hướng Đỗ Hồng Anh bên kia đi, còn không quên xoay đầu. Tới xem hạ vãn đường, vừa nhìn vừa nói, đường nha, vậy ngươi ăn trước, muốn ăn cái gì trực tiếp cùng tẩu tử nói à, tẩu tử cho ngươi lộn. Hạ vãn đường ánh mắt dại ra gật đầu. Nàng thật sự không thích hướng cái này tinh thần giống như có chút thất thường. Tẩu tẩu. Đỗ Hồng Anh đầy mặt cười. Ý mà đi tới, thấy hạ vãn đường. Sắc mặt có chút vi diệu, trên mặt đi theo lộ ra phức tạp. Cười. Ý, cùng hạ vãn đường nói, sao cái này khi. Chờ nghĩ đến đã trở lại. Thuần dịch đâu, không cùng ngươi một khối trở về. Lần sau nhớ rõ sớm một chút, nào có khuê nữ về nhà mẹ đẻ đều không ăn một ngủ cơm. Đạo lý. Ta là. Có một số việc nhi đến cùng ngải cùng cha ta thương lượng, cha ta đâu? Còn trên mặt đất đầu. Đỗ Hồng Anh lất đầu, cha ngươi hôm nay không đi hai đầu bờ ruộng, ở ngươi ra bên kia đâu, hôm trước buổi tối ngươi nãi khởi. Đêm. Khi. Chờ cảm lạnh, tỉnh lại khi. Người. Đều sắp sốt mơ hồ, cha ngươi chạy nhanh đi chấn chiến cấp hô đại. Phu lại đây xem, hợp với rót hai phó dược đi xuống. Người. Nhìn không có gì khởi. Sắc. Người nãi tuổi đại. Chuyện này cũng coi như là Bình thường, lo lắng ngươi đã biết đi theo sốt ruột, cũng liền không dám cùng ngươi nói Hạ vãn đường gấp đến độ cọ mà một chút đứng khởi Tới, đây đều là Cái gì chó má Đạo lý Ta nãi đều bệnh hồ đổ, chân trên Đại Phu chỉ không hết liền đi huyện thành đức thiện đường thỉnh đại Phu A, cái gì kêu tồi đại, chuyện này cũng coi như bình thường Lo lắng ta đã biết số ruột, ta đây mãi êm đẹp một người, ta xuất giá Khi Chờ trả lại cho ta trải đầu. Đưa ta, kết quả ta hài tử còn không có sinh hạ tới. Ta nãi liền đi rồi, ta liền không nóng nảy. Vẫn là. Nói các ngươi tính toán gạt ta chờ đến ta đem hài tử sinh hạ tới lại nói cho ta. Thật là. Hồ đồ. Hạ vãn đường vội vã liền hướng viện ngoài đi. Hạ lao ra tử cùng hạ lao thái thái trụ. Địa phương liền ở hạ xuân sinh tân cái sân. Cách đó không xa, đi lên trên dưới 100. Bước liền tới rồi. Bởi vì sốt ruột, duyên cớ, hạ vãn đường. Bước chân bay nhanh, quả thực là. Muốn bỏ chạy khởi. tới truy ở phía sau. Mặt, đỗ hồng anh bị dọa đến hái hùng khiết vía Khuê nữ A, người đi chậm một chút. Người còn có mang đâu. Đường nha, đừng đi nhanh như vậy. Mặc kệ đỗ hồng anh như thế nào kêu, hạ vãn đường. Bước chân đều không có chậm lại, đuổi tới hạ lao ra tử trụ. Kêu cửa, hạ vãn đường chợt lué thân liền vào sân. Thẳng đến hạ lao gia tử cùng hạ lao thái thái trụ. Tiêu gian. Nhà ở mà đi. Hạ lao gia tử cùng hạ lao thái thái trụ. Này chỗ sân tương đối cũ, trên nóc nhà. Cỏ tranh đều trường. Có 5-6 tức cao, mặt tường tràn đầy. Loang lổ bác bác. Dấu vết. Hạ vãn đường vào phòng, thẳng đến hạ lao thái thái nằm. Dương đất mà đi, đem hạ xuân sinh cùng hạ lao gia tử đều cấp hoàng sợ. Đường nha, ngươi đã đến rồi. Ngươi đừng đến ngươi mãi trước mặt đi Người nãi trên người mang theo bệnh khí đâu, ngươi hiện tại có mang, lây dính bệnh khí đối với ngươi không tốt, đối với ngươi trong bụng. Hài tử cũng không tốt. Hạ lao ra tử dối tay muốn cản hạ vãn đường. Hạ vãn đường trực tiếp ném một cái kiểm tra sức khỏe ra quét qua đi, nhìn hạ lao thái thái. Tình huống thân thể, nàng mày. Nhữ chặt. Hạ lao thái thái sắc thật là. Cảm lệnh khiến cho. Cảm bạo, nhưng lão thái thái tuổi đại, thân thể không lớn. Hảo, hơn nữa chân chiến tới. Tiêu đại Phu khai, dược không tính đúng bệnh, hiện giờ lao thái thái trên người xuất hiện nhiều loại bệnh biên chứng, nếu là, lại tiếp theo dùng chấn trên kia đại. Phu khai, dược, sợ là, lao thái thái thật sự, căng không được bao lâu, đáng được ăn mừng, là, cảm mạo sở khiến cho, một loạt bệnh biến chứng, đối với kiểm tra sức khỏe hệ thống sở xứng đôi. Chữa bệnh năng lực tới nói, căn bản không tính là cái gì nghi nan tạp chứng, tàn lại đây là, nhiễm phong hàn. Đừng dùng chấn trên kêu đại. Phu khai. Dược, ta xe ngựa trong xe có phía trước từ thiên triều thương nhân. Trong tay mua. Trị liệu phong hàn. Thuốc dẫn, hiện tại liền đi lấy. Cha, có thiêu tốt. Thủy không. Đáp dụng thủy đem dược giải khai. Hạ Xuân Sinh ban đầu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc này nghe hạ vãn đường nói có từ thiên triều thương nhân. Trong tay mua được. Bệnh thương hàn dược, đột nhiên gian. Liền nghĩ đến năm trước hạ vãn đường từ thiên triều thương nhân. Trong tay mua, những cái đó cấp heo ăn. Dược, kêu kêu một cái dùng được a Trong nhà, bếp thượng vẫn luôn đều thiêu thủy, hạ xuân sinh đổ một chén ra tới, hạ vãn đường cấp giống giống mà chạy về nhà mẹ đẻ cửa, nương xe ngựa thùng xe. tiềm hộ, từ tỉnh tịch tịch hệ thống trung tướng mua được. Dược vật lấy ra tới. Này đó dược đều là. Đã xứng tốt, không biết kia tỉnh tịch tịch hệ thống làm như thế nào. Xử lý, liền chất kháng sinh đều bị trình thành. Thuốc pha nước uống. Hạ vãn đường không rảnh lo cân nhắc kia chất kháng sinh thuốc pha nước uống rốt cuộc là Sao lại thế này, cầm lấy rước xuống xe ngựa liền hướng tổ phòng Phương hướng Chạy Đỗ Hồng Anh vẫn luôn đều đi theo hạ vãn đường phía sau Nhìn hạ vãn đường tay chân linh hoạt nhẹ nhàng mà ở trên xe ngựa bò lên bò xuống Nàng Tâm đều đi theo huyền tới rồi cổ hóc nhi May mà hạ vãn đường không ra bất luận cái gì sự Bằng không nàng thật không biết nên như thế nào cùng lý ra công đạo Hạ vãn đường đem những cái đó thuốc pha nước uống đều dùng hơi hơi lượng lạnh một ít. Nước gấm giải khai, ở đỗ hồng anh cùng hạ lao gia tử. Dưới sự trợ giúp, đem những cái đó dược đều cấp hạ lao thái thái rót đi xuống, rồi sau đó. Liên ngồi ở hạ lao thái thái. Đầu dương đất. Chờ hạ lao thái thái tỉnh lại. Thiên từng điểm từng điểm đen xuống dưới. 46, thiền không có. Đỗ hồng anh là không nghĩ làm hạ vãn đường đái ở hạ lao. Thái thái bên này, nàng lo lắng hạ lao. Thái thái đem bệnh khí quá đến hạ vãn đường trên người. Nhưng nàng sao có thể bẻ đến qua hạ vãn đường. Mắt thấy thiên đều phải đen, đỗ hồng anh lại nghĩ ra nhất chiêu tới, đường nha, ngươi làm trưởng canh trở ngươi hồi huyện thành đi thôi. Ngươi mãi đều đã uống thuốc đi, nếu là có thể nhịn qua này một quan, tự nhiên có thể cố nhịn qua, nếu là chịu không nổi đi, ngươi ở chỗ này cũng không giúp được gì. Ngươi còn hoài hài từ đâu, không thể thức đêm, nương cùng cha ngươi ở bên này thủ liền thành. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ, hạ lão Thái thái trên người vấn đề chỉ là cảm mạo phát suốt khiến cho cảm nhiễm, hẳn là sẽ không muốn mệnh, nhưng hạ lão. Thái thái tuổi tác lớn, uống thuốc chi. Nghĩ mà sợ có cái gì đột phát phản ứng, nàng nếu là phản hồi huyền thành, gặp được vấn đề căn bản không kịp gấp trở về. Nương, ngươi trở về cùng trường canh nói một tiếng, làm trường canh trở về đi, cấp thuần dịch mang cái lời nói, liền nói ta ở nhà mẹ đẻ chủ mấy. Thiên, chờ ta nãi thân thể. Hào lại hồi. Đỗ Hồng Anh trong lòng có 100 không muốn nhưng vẫn là ứng hạ. Đương cha mẹ, luôn là thực mâu thuẫn, nàng một bên không hy vọng hạ vãn đường lưu lại, lo lắng hạ vãn đường bị qua bệnh khí, một phương. Mặt lại cảm thấy hạ vãn đường lưu lại cũng khá tốt, chứng minh đứa con gái này tâm hảo, lão Thái thái cũng không có bệnh đau này đồng lứa nhi. Duy nhất một cánh hoa. Nếu là hạ vãn đường nghe nói láo, thái thái bị bệnh, liền lại đây xem đều không xem một cái, kia mới là người. Cảm thấy tâm lệnh, như... Nay hạ vãn đường vừa nghe nói lão. Thái thái bị bệnh liền đi lấy thuốc, còn muốn lưu tại nhà mẹ để chiếu cố lão. Thái thái, như vậy khuê nữ thật là khó được. Đỗ Hồng Anh lòng tràn đầy mâu thuẫn mà đi, tống cổ trường canh hồi huyện Thành đi, nàng ở trong nhà nấu một nồi cháo, lại lánh điều một chén đậu hủ khô, lúc này mới làm lý chiêu đệ đi lão. Trạch bên kia kêu hạ vãn đường. Hạ lão. Thái thái lúc này. Tình. Húng đã hảo rất nhiều, nàng nguyên bản toàn thân mồ hôi trộm tr Liên tử dọc đều xuyên không thông thuận, an dược qua hơn một canh giờ sau, nàng đã không như vậy ra mồ hôi, thân thể cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo, hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Hạ lão, gia tử cao hứng đến vẻ mặt nếp nhăn đều đi theo thư giãn mở ra, vui tươi hớn hở mà cùng Hạ Vãn Đường nói, "Đường nha, thật là ít nhiều người, nếu không phải ngươi mang về tới này dược, ngươi mãi thật không nhất định có thể nhịn qua này một quan." Hạ Vãn Đường nắm tâm rốt cuộc buông xuống. Vừa lúc Lý Chiêu đệ vào cửa tới kêu người, An cơm, Hạ Xuân Sinh liền tiếp đón Hạ Vãn Đường nói, "Trở về ăn cơm đi, ăn cơm xong ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối cha ở ngươi gian ngoài bên này thủ. Ngươi yên tâm ngủ, nếu là ra cái gì vấn đề, cha bảo đảm trước tiên liền cùng ngươi nói." Hạ Vãn Đường tin Hạ Xuân Sinh nói, đột nhiên nghĩ đến Hạ lão, "Gia tử còn không có ăn cơm, lại hỏi, 'Ta đấy ra đâu? Ta ra buổi tối ăn gì?' 'Chờ lát nữa, cần canh sẽ đưa lại đây, ta ăn gì ngươi ra ăn gì.'" Hạ Xuân Sinh đáp Hạ lão, da tử trên mặt nếp nhăn đều đi theo thâm bà phần. Về đến nhà sau, hạ vãn đường nghĩ đến hạ lão. Thái thái phỏng trừng cũng mau tỉnh, trực tiếp vào phòng bếp, từ trong ngăn tủ nhảy ra một đao thịt tới, cắt thành phiến cô lên thêm muối bạo xào ra tới, lại đều ra một ít. Thanh cháo tới, đem xào tốt lát thịt phóng tới cháo tiếp tục nấu 15 phút, lúc này mới đem cháo thịt thỉnh ra tới cất vào một thùng cơm, sách cấp hạ cần canh, dặn do nói, mại trên người có bệnh khí, đến ăn chút tốt ôn dưỡng ta gia tuổi tác cũng lớn, nhưng đừng mãi mới vừa chưa khỏi ra liền ngã bệnh, cho nên gia cùng mãi đều đến ăn ngon điểm. Hạ Cần canh nghe kia mùi thịt liền cảm thấy thèm ăn, tham dò. Tham náo mà nhìn thoáng qua trong nồi, thấy hầm cháo thịt nồi đã sạch sẽ đến có thể thấy đáy nồi, buồn bực hỏi Hạ Vãn Đường, "Tỷ, vậy ta dặn ngãi ăn cháo thịt, ta uống cháo loãng." Hạ Vãn Đường cho Hạ Cần canh một cái xem thường, "Chạy nhanh cấp đưa cơm đi, ta còn có thể làm người thèm. Cháo thịt là ta lo lắng ta dặn ngãi ăn thịt heo khó tiêu hóa." Lúc này mới đem thịt hầm tới rồi cháu đi, ta ăn chính là cháu loãng xứng sào lát thịt. Hạ cần canh lúc này mới cao hứng. Mắt thấy hạ cần canh hừ tiểu điều điều nhi. Dây xích mà xách theo thùng cơm rời đi, hạ vãn đường tức giận nói, sao còn càng sống càng ấu trĩ. Nông thôn hài tử sớm đương ra, là bởi vì những cái đó. Hài tử sinh ở nông thôn lớn lên ở nông thôn sao? Không phải, là bởi vì những cái đó. Nông thôn nghèo, nông thôn khổ, những cái đó. Hai tử từ nhỏ đã bị giới tính thành kiến, bần phũ thành kiến sở vây quanh, từ nhỏ liền dây rùa ở ấm no tuyến thượng, từ nhỏ liền yêu cầu trực diễn xã. Sẽ tàn khốc, cho nên mới bị bắt sớm thành thủ. Nếu là có thể từ nhỏ đã bị ái vây quanh, ai sẽ đặc biệt trưởng thành sớm. Hạ cần canh đã xuống đất thật nhiều năm, làm khởi sinh ý tới cảng la một đầu. Chui vào đi, kiếm tiền cũng liên tiếp cho chính mình mua khối điểm tâm ăn, chỉ nghĩ tổn tổn tổn tích cóc tích cóc tích cóc, cùng hắn cùng tuổi những cái đó. Phú quý người, gia công tử ca, lúc này, hoặc là là vô yêu vô lự mà đọc sách, hoặc là là dạo thanh lâu uống hoa tiểu, cái nào yêu cầu vì kế sinh nhai buôn ba nhọc lòng. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, hạ cần canh càng sống càng ấu trĩ, đây là chuyện tốt. Bận việc một buổi trưa, hạ xuân sinh cùng đỗ hồng anh cuối cùng nhớ tới chính sự nhi. Tới. Khuê nữ A, ngươi lần này trở về, là có chuyện gì nhi? Sao? Hạ vãn đường cầm chén cháo loang thành thạo uống xong, lo sắc miệng, đứng lên hoạt động thân mình, nói, sát thật có việc nhì, ta cùng thiên triều thương nhân. Thương lượng qua, tính toan tiến cử một đám hải ngoại cá bột lại đây. Cái loại này cá bột chia làm hai loại, một loại là phú quý người. Gia ái dưỡng cá kiểng, lớn lên màu sắc rực rỡ, ngủ ý cắt tường, còn có một loại là thích hợp ăn cá, tên là không co xương cá, thịt chất tươi mới. Chúng ta, hạ gia trang liền lầm giang, ta ra ở giang bắt nhiều năm như vậy cá, môi cá kinh nghiệm hẳn là có. Mặc kệ là cái loại này cá kiểng vẫn là ăn không có xương cá, đều đáp dụng tâm dưỡng mới được. Dựa vào người khác. Ta không yên tâm, nghĩ đến vẫn là ta người trong nhà. Giúp đỡ dưỡng thích hợp. Đỗ Hồng Anh kinh ngạc hỏi, còn có không có xương cá? Thực sự có cá không dài xương cốt? Thật đúng là thế giới chi. Đại việc lạ gì cũng có a ta ở bờ sông ở lâu như vậy, thấy con cá. Không ít, nhưng chưa từng gặp qua không dài xương cốt. Không dài thứ cá đâu. Hạ Xuân Sinh cùng Đỗ Hồng Anh suy xét đến không giống nhau, hắn hỏi chính là, đường nha ngươi là tính toán hồi hạ ra trang mua đất chính là đi, nhà ta bên cạnh kia một hối. Kỳ thật liền không tồi, bởi vì bên sông quá chiều duyên cớ, loại đồ vật dễ dàng lạn căn tử, gần chút. Năm vẫn luôn đều hoàng, nhưng nếu là mua tới đảo đường nuôi cá, lại thích hợp bất quá. Ngươi tính toán mua nhiều ít đất. Hạ vãng đường nhìn lướt qua tịch tịch ngư trường cấp kiến nghị dùng mà, hệ thống nuôi cá thời gian là thực tế nuôi cá 240 phần có Mà nàng tịch tịch ngư trường ao cá diện tích chỉ có 3 phần mà, đổi đến trong hiện thực tới, đó chính là có thể bao trùm 72 mô ao cá diện tích. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ, cá sinh trưởng tốc độ cùng ao cá quanh mình hoàn cảnh cùng với nuôi nâng phương. Pháp, đồ ăn có rất lớn quan hệ, nàng có thể thích hợp mà điều khối một ít. Hiện thực ngư trường chung con cá, nuôi dưỡng tốc độ, giảm bớt một ít. Ao cá diện tích, tịch tịch ngư trường Trung dưỡng một cái không có xương cá từ cá bột đến trưởng thành, yêu cầu 21 tiếng đồng hồ. Đổi đến trong hiện thực, đó chính là 210 ngày, 7 tháng thời gian. Như, quả nàng nghỉ ngơi một con cá thời gian thiết trí thành 2 tháng, kia ao cá diện tích cũng chỉ có thể thiết trí vì 72 mẫu 7 phần chi. Nhị, 20 mẫu hơi nhiều một chút, vừa vẫn thích hợp hiện như. Nay nàng, cha, cùng Lý Trinh nói, ta mua 20 mẫu như vậy điện. Ao cá không cần quá sâu, năm thước đủ rồi. Còn phải phiền thoái ngải giúp ta từ thôn trang tìm chút. Người, đau ao cá. Còn có đi trên núi tìm cục đá, đem ao cá phía dưới trải lên một tầng cục đá, gần nhất là phòng ngừa thủy lậu đến quá nhanh, thứ hai có thể phòng ngừa ao cá biến thành bùng đàn, người. Rơi vào đi có cái cục đá, cũng không đến mức hãm quá sâu. Phê 20 mẫu địa, không cần tất cả đều đào thành ao cá, quanh mình thích hợp mà lưu. Một chút cũng người, hành cầu, lộ, còn có chính là cá muốn phân đường dưỡng, bằng không vạn nhất gặp được cái bệnh gì, một hồ cá đều phải xong đời. Ao cá quanh mình muốn xây tường, dùng gạch xanh xây, phòng ngửa có người. Tiến vào sơ cá, cũng phòng ngửa có tiểu hài tử rơi vào ao cá chung gây chuyện, ao cá còn tính toán dưỡng ấy. Điều cầu. Hạ Xuân sinh nghe được tắp lưỡi, khuê nữ, này cũng không phải là việc nhỏ nhi. a 20 mô ao cá, liền tính phát động toàn thôn trắng lao động tới làm, không gần tháng cũng không hoàn thành. Gần tháng liền gần tháng, cha, người đồng nghiệp. Nói thời điểm, ta cấp ra tiền, bảo đảm sẽ không so với bọn hắn. Ở huyện thành làm việc vặt kiếm được thiếu Đến nỗi ra bao nhiêu tiền Cha, ngươi xem cấp Lòng ta cũng không có chuẩn xác số Hạ Xuân Sinh chợt cảm giác chính mình trên vai rơi xuống gánh nặng Nhưng khuê nữ đều nói Hắn nào có cự tuyệt nói Lý Vào lúc ban đêm Hạ Xuân Sinh liền đi Lý Chính ra nói chuyện này nhi Hắn nhìn chúng miếng đất kia lại không phải cái gì hả mà Loại cái gì đều trưởng không thành Giá cả tự nhiên tiện nghi Lý Chính báo một cái lương tâm dưới Hạ Xuân Sinh cảm thấy không tính quý Liên Thế Hạ vãng đường đáp ứng rồi xuống dưới. Cách thiên sáng sớm, Hạ Xuân Sinh lại đi thôn trang chuyển động, hỏi có hay không người. Muốn ý đào ao cá kiếm này phân sức lực tiền. Này thôn trang vốn dĩ liền kêu hạ ra trang, năm đời chi. Nội đều là thân thích, nhà ai có chuyện này nhi, toàn thôn người đều sẽ tới hỗ trợ. Lúc này, nghe nói hạ ra muốn đào ao cá, bổn ra các huynh đệ đều nói không cần ra tiền, tránh đi ngày mùa thời tiết làm, chỉ cần quản cơm là được. Hạ Xuân Sinh lại Không đáp ứng, quảng cơm là khẳng định muốn xen vào cơm, nhưng tiền cũng đến thu. Đường nha muốn mua 20 mẫu đất, đào hào cá cũng là muốn nuôi cá bán tiền, nào có chúng ta. Thình mọi người, giúp đỡ đào hào hào cá bản thân. Kiếm tiền nói. Lý, đại gia có đào hào cá công phu, đi huyện thành tiếp điểm việc. Đều có thể kiếm không ít tiền đồng. Một ngày 10 văn, một tháng tăm tiền. Này giá cả đã tương đương phúc hậu. Hạ vãn đường lúc trước ở tiểu lầu thủ công khi một tháng đều chỉ có thể kiếm nhị đồng bạc, kia còn xem như kiếm được nhiều, rất nhiều người. Ở huyện thành làm việc vặt, bận bận rộn rộn một tháng đều kiếm không đủ một tiền nữa. Chân đất vào thành, làm từ trước đến nay đều là nhất. Mệnh việc, kiếm được cũng vẫn luôn là nhất. Thiếu tiền. Hạ Xuân sinh báo ra tới cái này giá cả dẫn tới quá nhiều người. Tâm động, rất nhiều người. Không chỉ có tính toán chính mình tới giúp đỡ đào ao cá, còn hô chính mình thân thích vinh đệ cùng nhau tới. Đại gia cũng thương lượng qua, Hạ Xuân Sinh cấp khai ra tiền cao, kia khẳng định không có lại đi người. Mọi nhà có một bữa cơm nói. Lý, bằng không này mặt nên đi chỗ nào. Phóng. Hạ Xuân Sinh đi ra ngoài chuyển động. Một ngày, liền cấp Hạ Vãn Đường tìm được rồi gần trăm cái nguyện ý làm này việc. Người. Hạ Vãn Đường ở Hạ lão Thái thái bên người thủ một ngày, tận mắt nhìn thấy Hạ lão Thái thái thân mình chuyển biến tốt đẹp. Người. Cũng có tinh thần, nàng lúc này mới yên tâm. Đem rửa cấp hạ lão. Thái thái lưu lại, dặn dò hạ lão. Thái thái mỗi bữa cơm sau đều đến uống thuốc, còn dặn dò đỗ hồng anh cấp hạ lão. Thái thái ngao canh cá đưa lại đây, hạ vãn đường lúc này mới thừa lên xe ngựa trở về huyện thành. Cách thiên sáng sớm, hạ vãn đường liền đem bạc cấp hạ xuân sinh tặng trở về. Cùng lúc đó, hạ vãn đường trong tay bạc đã không nhiều ít, nàng cắn khẩn răng hàng sau, quyết định lại làm một phiếu. 47, thật hương. Giao muốn đi 5 tháng trả. Hạ ra người bán hàng dòng bán. Đồ vật thật tốt, không riêng gì dùng. Đồ vật hảo, ăn. Đồ vật cũng hảo, duy nhất. Khuyết điểm chính là giá cả hơi quý chút, nhưng trên đời này nào có đồ vật hảo còn tiện nghi. Mỹ sự. Huyện thành. Người ở hưởng thụ đến những cái đó thứ tốt. Tiện lợi lúc sau, lại làm cho bọn họ hồi. Đến nguyên lai. Sinh hoạt trình độ, bọn họ phát hiện hồi. Không đi. liền lấy thịnh hành một. Khi. Đường Sương tới nói. Cái loại này tinh tế miên bạch. Đường xương cùng với nó đường xương. Giá cả một. Dạ, lại so với cái khác đường xương ngọt mấy lần. Liên tính lướt qua vị ngọt không đề cập tới, chỉ nói kia đường xương. Sạch sẽ, liền quan cái khác đường xương mấy chục con phố. Ban đầu mọi người đều cảm thấy đường xương nên là hoàng màu trắng, uống qua hạ ra người bán hàng rong bán. Đường xương sau bọn họ mới biết được, chân chính. Đường xương hẳn là tuyết trắng, ban đầu uống. Những cái đó đường xương sở dĩ hiện ra hoàng màu trắng. Là bởi vì những cái đó đường xương không sạch sẽ. Đồng dạng. Đều là 20 văn 1. Cân, chính mình vì cái gì muốn tao này tội, vì cái gì muốn uống kia hoàng màu trắng. Đường xương lao tới. Vần đụ. Thủy. Còn có kia thịnh hành phú hộ. Khăn lông cùng san hô nhung thảm, sớm đã không hề là tự dùng. Nhật dụng Phẩm, mà là biến thành đi thăm thân thích bạn bè tặng lễ chuẩn bị chi vật. Lấy một Điều san hô nhung thảm đi bái phòng thân bằng. Tuyệt đối có thể đem thân bằng hống đến tiếng cười không ngừng. Gia đình giàu có. Thiếu nãi nãi gì thái thái hổi. Nhà mẹ đẻ, cũng thích lấy điều khăn lông hoặc là san hô nhung thảm đi cho chính mình căng mặt mũi. Đem khăn lông cùng san hô nhung thảm hổi. Về đến nhất. Bản chất. Tác dụng. Đi lên, dùng. Quá khăn lông. Mặt thật. Ở là dùng. Không đi xuống ban đầu những cái đó khăn à, lau mặt liền cùng cởi lông heo dường như, cảm giác muốn đem chính mình. Tiêu nộn khuôn mặt đều cấp sát hoa sát phá. Còn có kia san hô nhung thảm, buổi tối ngủ ở mặt trên nhiều thoải mái, mềm mại ấm áp. Cùng san hô nhung thảm so sánh với, ban đầu bị đại gia thổi phồng trời cao. Các loại vải bông thậm chí là gấm vóc liền có vẻ có chút không đủ xem. Gia đình giàu có. Phu nhân các thái thái lẫn nhau đi lại khi, khó tránh khỏi muốn đua đòi một. ha nếu là nhà ai không có mấy cái khăn lông hoặc là mấy cái san hô nhung thảm, kia nhưng, là phải bị người xem. Chê cười Nhưng, thích ra, bán san hô nhung thảm. Hạ ra người bán hàng rong cũng lấy không được hóa. Có người thật, đang đợi không kịp, thậm chí đều tìm được hạ ra trang đi, trực tiếp tìm được hạ cẩn canh, mở cửa. Thấy vùng núi hỏi, hạ ra người bán hàng rong, ngươi vì sao không bán khăn lông? Ta đều ở huyện thành chờ ngươi hảo chút thời gian. từ qua tháng giêng sơ năm liền một. Thẳng chờ, tháng giêng mười lăm qua, hai tháng nhị. Qua, ngươi sao còn không bán? Hạ cẩn canh cũng là thú vị. Hán một chỉ nhà mình, Thạch Ma, nói, những cái đó thiên triều thịnh đường tới. Hóa không được tốt lấy, năm nay nhưng, có thể không bán. Nhưng nhà của chúng ta hiện tại bán, là đậu hủ cùng đậu hủ khô, người muốn hay không mua hồi Đi nếm thử, hương vị tương đương không tồi. Người nọ theo lời, cầm lấy một, khối đậu hủ khô tới phóng tới trong miệng, một lát sau, không được gật đầu, này đậu hủ khô. Hương vị tương đương không tồi, nhà ngươi nếu đều bắt đầu làm. Vì sao không bắt được huyện thành đi bán? Xem. Không dậy nổi chúng ta huyện thành. Người. Lập tức liền đi, đây cũng là vừa mới bắt đầu. Hạ cần canh đem người đổi đi, cách thiên liền bối sọt đậu hủ vào huyện thành. Huyện thành. Đậu hủ giá cả là muốn so ở nông thôn hơi chút quý một. Chút, không phải cảm thấy huyện thành. Mỗi người ngốc tiền nhiều, mà là bởi vì tiến huyện thành. Lộ có chút xa, con sọt đậu hủ tiến huyện thành bán là cái việc tay chân nhi. Đậu hủ sinh ý vừa mới khởi bước, các loại phương thuốc, thủ công còn đều đang sở tác bên trong, sản xuất tới. Đậu hủ phẩm chất không tính ổn định, hạ ra tự nhiên là cầm đi quanh thân hương chấn bán, hiện giờ huyện thành có người chuyên môn. Điểm muốn, chỉ có thể phân ra một. Chút tới bắt đi huyện thành bán. Hạ cần canh đi. Là chính mình ngày thường ái buôn bán. Chợ phía đông, bên kia. Phú quý nhân ra nhiều, thấy không thượng phú quý nhân ra. Chủ nhân, nhưng chọn mua. Hạ nhân lại là không khó gặp. Hắn bằng vào phía trước làm. Mua bán, đã sớm cùng những cái đó phú quý nhân ra. Hạ nhân lăn lộn cái mặt thủ. Hạ cần canh mới ở cái kia trên đường lộ diện, còn không có tới kịp đem bối thượng. Đầu hủ sọt cởi xuống tới an trí hảo, liền có một. Nhóm người ô lạp ô lạp vây quanh lại đây, người một. ngôn ta một. Ngữ hỏi. Hạ ra người bán hàng rong, người nhưng. Thính ra, khăn lông còn có sao. Nhà ta lão. Ra muốn đi quận thành thăm người thần, tới cái 20 mươi điều. Nhân sắc trang trọng chút, nhất. Hảo là cái loại này đỏ thấp mâu đơn. Hạ ra người bán hàng rong, san hô nhung thảm. Người năm ngoái đáp ứng ta. San hô nhung thảm, như thế nào còn không đưa tới. Nhà ta thái thái mỗi ngày lại nhải, tiểu thiếu ra mỗi ngày xảo nhóm ớn. Ta nếu là lại mua không được san hô nhung thảm, liền phải bị thái thái trộm đánh. Hạ ra tiểu ca nhi, người nhưng. Liên nhưng. Liên ta đi, ta muốn. La đường xứng à. Ngươi chỗ đó có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít, nhà ta mỗi ngày đều làm điểm tâm sinh ý, không rời đi này đó. Ngươi nếu là lại không tới, ta liền phải đi hạ ra trang đổ ngươi. Hạ cần canh cảm giác chính mình liền dường như đứng ở lồng gà chung một. Dạ, bị dịu dít. Thanh em hồn ảo đến đầu đều lớn. Những người này đều là phú quý nhân gia. Chọn mua hạ nhân, tuy nói là nô tịch, nhưng trên tay đều cầm chọn mua bách khoa toàn thư, đầu góc. Có bệnh. tiểu thương mới dám đắc tội. Hạ cân canh một một Hướng những người này cáo tội, lại. Đem hạ vãn đường cấp. Lý do lấy ra tới cùng mọi người giải thích, thật. Ở không phải ta không muốn làm này mua bán, mà là kia thiên triều thương nhân đi mở rộng hải ngoại sinh ý, nhà của chúng ta cũng lấy không được hóa, nếu là một Có hóa, lập tức liền bắt được huyện thành tới. Những người đó miện miễn cưỡng cưỡng tin hạ cần canh. Giải thích, nhưng, trong lòng vẫn là có khí, chẳng sợ hạ cần canh cực lực để cử nhà mình. Đậu hủ, nhưng chân chính nguyện ý mua. Người cũng không có mấy cái. Đừng nhìn. Bên ngoài không có những cái đó thứ tốt, hạ vãn đường chính mình trong tay lại. Không thiếu, nàng. Nhật tử quá đến dễ chịu, ngày sẽ. Nhi trong túi không có tiền, nghĩ lại đầu cơ trục lợi tịnh tịch tịch hệ thống. Đồ vật là một. Phiếu đại, liền đem hạ cần canh kêu lên trước mặt, hỏi, cần canh, kia thiên triều thương nhân nói còn có thể cho chúng ta cùng một. Phê hóa, làm ta nghĩ cái đơn tử. Ngươi cảm thấy chúng ta bán cái gì hảo? Hạ cần canh nghe được hạ vãn đường lời này, khởi điểm đều nốc, đài hắn phản ứng lại đây, cả người đều lâm vào mừng như điên bên trong. Thì, kia thiên triều thương nhân nói có thể cho chúng ta cung một phê hóa. Có cái gì yêu cầu không? Vẫn là nói tùy tiện chúng ta nghĩ đơn tử, chỉ cần chúng ta có thể nghĩ ra đơn tử tới, hắn là có thể cung hóa. Này ta cũng nói không rõ, ngươi nói trước nói ngươi cảm thấy cái gì hảo bán, ta cho hắn báo cái đơn tử, xem. Hắn có thể đưa lại đây chút cái gì? Hạ cần canh đếm trên đầu ngón tay liền cấp hạ vãn đường số, đường xương khẳng định là muốn. Cái này tuy rằng tiện nghi, nhưng mọi người đều không rời đi, muốn. Người rất nhiều. Người bình thường ra đều nghĩ tam túi năm túi 8 túi 10 túi. Mua, huyện thành. Những người đó càng là hận không thể ở nhà độn cái mấy chục túi, dù sao đường xương lại. Phóng không xấu. Còn có chợ phía tây bán điểm tâm. Kìa ra, chờ đường xương đều mau chờ điên rồi. Ta mấy ngày trước đây còn nghe nói kia ra. Điểm tâm không thể ăn, mua. Người cũng ít, nghĩ đến là bởi vì đường xương. Phẩm chất theo không kịp. Duyên cớ còn có khăn lông cùng san hô nhung thảm này đó, đều có thể. Lấy nhiều một chút, một khi nửa sẽ. Nhi bán không xong cũng không quan trọng, ngày sau có người muốn. Thời điểm chậm rãi bán chính là. Đúng rồi, còn có người lấy ra tới. Cái loại này mì ăn liền bánh, phùng nguyên tiểu lầu năm trước không phải mua quá hai dương sao. Bán. Thực. Hảo. Nói là có bao nhiêu muốn nhiều ít, cái kia một. Điểm đều không lo bán. Người cũng nhiều lấy một. Chút. ta không chỉ có nhưng. Lấy cầm đi bán cho phùng nguyên tử lầu, còn có thể cầm đi bán cho những người khác. Phùng nguyên tiểu lầu đều bán quá. Đồ vật, tán bán cũng một. Chắc chắn. Có người mua. Hạ cần canh bờ lạ bờ lạ mà nói, hạ vãn đường liền ở trong lòng nghĩ đưa tử, nghĩ xong lúc sau liền làm hạ cần canh nên làm cái. Sao làm gì đi? Suy xét đến này đơn tử yêu cầu đi qua người chuyển cho thiên triều thương nhân, lại từ thiên triều thương nhân phái người đưa đến đông lỗ tới, hạ vãn đường cách giăm ba bữa mới hạ. Đơn. Hạ đơn ngày đó, hạ vãn đường nghĩ tới chính mình khuynh tẫn tâm huyết. Kia sạp đậu hủ túi, dùng. Khăn lông che lại miệng ngũi đi một. Tranh hậu viện, đem ma dây tốt. Đàn cái xúc lên, hơi hơi lòng một. Hạ che khẩn miệng ngũi. Khăn lông, giật tản ra tới. Sú vị liền sông lên nàng. Đỉnh đầu. Hạ vãn đường nín thở đem đàn cái đắp lên. Têu thượng Lý thuần dịch hướng huyện Nha đi rồi một. Chánh. Tìm được lần trước tới cửa. Cái kia nha sai. Hạ vãn đường nói. Dân phụ ra. Kia đàn đầu hủ đã siêu. Hương vị nghe cùng lần trước tạm được. Dân phụ liền nghĩ tới thỉnh kém ra làm chứng kiến. Dân phụ ra chuyển ra. Kia số vị. xác thật. Là đầu hủ hư rớt. Hương vị. Không phải đại gia tung tin vịt. Kêu hủ thi chi Lưu nha sai mang tới trang có đậu hủ cái bình đương trưởng liền phải sốc lên hạ vãn đường cùng Lý Thuần dịch đồng thời biến sắc lùi về sau vài bước cầm tay háo che lại miệng mũi. quả nhiên tiếp theo nháy mắt hướng người đỉnh đầu số vị liền từ kia cái bình tràn ngập mở ra kia không hề phòng bị nha sai bị này mùi hôi đột nhiên không kịp phòng ngửa mà một huân đương trường liền rối tinh rối mù mà phun ra suýt nữa đem mật đắng đều phun ra Lý Thuần dịch thời khắc mấu chốt động thân mà ra Tay che miệng mũi, một tay bắt lấy đàn cái đem kia đậu hủ thúi cái bình đắp lên, còn đem nha sai cấp đỡ tới rồi trong viện, kia nha sai lúc này mới dần dần hoãn lại đây. Hạ vãn đường quan tâm hỏi, sai ra, chúng ta đây cái này nhưng, lấy chứng minh, phía trước kia xú vị thật là này đậu hủ siêu rớt, hương vị đi. Nàng đảo không phải quan tâm nha sai, mà là quan tâm có thể hay không nương này đàn mùi hôi hơn thiên. Đậu hủ rửa sạch chính mình trên người. Ô danh nha sai lòng còn sợ hãi đầu Nhưng. Lấy. Nhưng. Lấy. Các người đem này đàn đậu hủ thúi lấy về. Ra đi thôi. Sau này đậu hủ siêu liền kịp thời xử lý rớt, đừng chờ siêu ra loại này hương vị tới, để tránh nhiều đến láng giềng bất an. Vương kêu một. Đàn đậu hủ thúi hồi Ra, lý thuần dịch đang muốn đảo rớt, liền nghe thấy nhà mình dương ở lều trong phòng. Con ngựa bắt đầu hí luật luật mà kêu to, hắn đột nhiên giàn nghị đến nhà mình con ngựa tựa hồ thích cái này hương vị, liền đem một. Đàn đậu hủ thúi đảo vào con ngựa máng ăn chung tận mắt nhìn thấy con ngựa thành thạo đem một đàn đậu đầu hủ thúi ăn xong Lý lýuần dịch chạy nhanh để tới thủy đem ngựa máng ăn cấp rửa sạch sạch sẽ lúc này mới hồi phòng hắn cảm thấy chính mình trên người cũng có kia đậu hủ thúi hương vị đến chạy nhanh phải rớt bởi vì này đàn đậu hủ thúi xử lý tốc độ cực nhanh duyên cố láng rệgng chỉ là loáng thoáng ngửi được một ti xuống mùi vị còn không có nghe cái cẩn thận Liền rốt cuộc nghe không đến. Nhưng thật ra những cái đó nghe này mùi vị cảm thấy hương. Người, bị này khí vị một. Nhắc nhở, nghĩ đến chính mình trong nhà cũng có chuyên môn. Phóng lên men. Đậu hủ, vội vàng mở ra. Tương tự. Phối phương, quen thuộc. Hương vị. Những người đó nghe chính mình ngày đêm tơ tưởng. Mùi vị, nước mắt đều phải chảy ra. Thật hương a Nhưng. Tân. Vấn đề xuất hiện, ngày lại. hắc lại. Lục còn trừng mau. Đậu hủ, rốt cuộc nên như thế nào ăn? Có người trầm tư suy nghĩ mấy ngày, thật. Suy nghĩ không đến ăn pháp, xem. Kia giải quá mau. Đậu hủ không biết nên như thế nào hạ miệng, đơn giản thiện mặt tới tới cửa. Xin giúp đỡ. Lý ra nương tử, ta nghe nói ngươi phía trước nói đậu hủ siêu cũng có thể làm thành một. Loại mỹ thực, không biết ngươi có thuận tiện hay không giáo? Giáo. Ta nên làm như thế nào? Nhà ta. Đậu hủ cũng phóng siêu. Ở là liên tiếp nêm A. 48. Hương đậu hủ Đậu hủ thúi xem như một đạo đặc sắc căn vật làm đậu hủ thúi phương thuốc cũng có thể xem như một đạo bí phương, lấy tới kiếm tiền có thể, nhưng là nghĩ đến đậu hủ thúi kia hương vị, hạ vãn đường đối lấy đậu hủ thúi kiếm tiền việc này. Nhi thật sự không có gì ý tưởng. Càng miễn bản trước mắt tới xem, thích đậu hủ thúi này tư vị người tuy rằng có, nhưng chung quy ở số ít, nàng nghĩ nghĩ, liền lập một cái quy củ, sau đó đem làm đậu hủ thúi biện pháp nói ra tới. Quy củ là không thể ở nàng trụ viện này phương viên ba dặm nơi nội làm đầu hủ thúi. Đến nỗi làm đậu hủ thúi biện pháp, đơn giản đó là trước đem múc meo đầu hủ tẩy sạch, rồi sau đó phơi khô, lại tăng thêm gia vị ướp ngon miệng, cuối cùng hạ nhập chảo dầu chung trên rán, cho đến ra phát ngạnh, chiếc đua vô pháp dễ dàng kẹp thoái, lại rác lên hành thái, đậu hủ thúi biến tính làm thành. Nay biện pháp không tính tinh tế, có thể ở trong nhà lo liệu chuyện thường ngày bà chủ liền có thể làm được tới. Lần đầu thượng thủ làm không lớn thành công Nhưng tư vị còn tính không tồi, đê Phía trước buồn chế tốt đậu hủ thúi lấy ra tới từng điểm từng điểm thí, một vò tử đậu hủ thúi thấy. Đế, tay nghề cũng liền luyện thành. Thời buổi này, dân chúng vẫn là thực mê tín tôn sư trọng đạo này một đạo đức, lòng dạ hiểm độc. Lạn trang người có, nhưng cũng không nhiều. Đừng nói là làm đậu hủ thúi loại này học lúc sau có thể dùng để khai cái tiểu quán mưu sinh tay nghề, cho dù là tìm người học cái theo hoa đồ án, hoặc là học điểm thợ ngói tay nghề công phu. Đều đến sách theo đồ vật tới cửa, nếu là học thợ mục, đào thợ, sứ thợ chờ tinh quý tay nghề, kia đến đem. Sư phụ trở thành cha mẹ giống nhau cung phụng, tam tiết hai thọ là tuyệt đối không thể thiếu. Hạ vãn đường đem. Này đó tìm nàng học làm đậu hủ thúi phương thuốc người sách tới đồ vật toàn bộ nhận lấy, nhưng cũng cùng những người này nói rõ, chỉ cần không hề nàng trụ viện này ba dặm nơi nội làm đầu hủ thúi là được, không cần tam tiết hai thọ vân vân Nếu là muốn đánh hảo quan hệ, kia liền hảo hảo lui tới, trở thành bằng ở chung không cần phân thể trò tốt đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, huyện thành trung thường xuyên sẽ xuất hiện không rõ số vị. Nguyên bản còn có. Người kinh hoàng, cho rằng đây là đã xảy ra ôn dịch cũng hoặc là có người tao sát mà sinh ra hủ thi số vị, trải qua nha sai vài lần bác bỏ tin đồn, cũng liền không người kinh hoàng. Lại người được kia số vị, nhiều. Mấy người đều là bĩ môi, đóng cửa lại phun tào vài câu, đến tụt cùng là cái dạng gì miệng, mới có thể thích thượng bậc này mùi hôi vân thiên hương vị. Đậu hủ thúi nghe là thật sự sựú cách hai con phố đều có thể nghe được đến mùi vị nhưng ăn lên cũng là thật sự hương có một vị tìm hạ vãn đường học tay nghề người hưởng qua đậu hủ túi lúc sau cảm thấy này có thể trở thành mua bán tới làm liền ở nhà mình sân cửa chi cái tiểu con nhi đặc biệt làm loại này phóng siêu đậu hủ mua bán thậm chí còn tìm huyện thành lao tú tại ở tấm ván gỗ thượng viết ba chữ hương Đậu Hủ chiaa tay nghề người cảm thấy đậu hủ thúi nghe như vậy Hương hương vị ăn ngon như vậy cầm đi bán nói Khẳng định không lo bán, nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện, này đầu hủ thúi chỉ có thiếu. Mấy người nghe là hương, nhiều. Mấy người nghe thấy lúc sau đều cảm thấy xú. Sập la mang lên, nhưng trong dự đoán thực khách đùn đùn kéo đến trường hợp cũng không có xuất hiện. Ngược lại là bởi vì hắn này đầu hủ thúi sạp toàn bộ phố thương gia đều đi theo tàu hương. Người bình thường nguyên bản muốn chạy trên phố này đi một chút nhìn xem mua điểm đồ vật Kết quả vừa nghe kia đầu hủ thúi hương vị, thật sự không dũng khí bước lên này phố. Chuẩn bị tốt một vò đậu hủ một khối cũng chưa bán đi, nhưng chảo dầu đã nhiệt hảo, hành thái cũng đã thiết hảo. Tiêu tay nghề nhân khi đến phát ngoan, tặc hai khối đậu hủ thúi cho chính mình đỡ thèm, vừa ăn biên đoán hận mà nói, tốt như vậy đồ vật cũng chưa người biết hàng, thật là Minh châu phủ đổi trợn. Nghe hương ăn cũng hương đồ vật, như thế nào sẽ có? Người cảm thấy nó xu đâu? Nghĩ đến bản thân ở hồ này đó đậu hủ khi phí công phu, còn có. Mua đậu hủ khi hoa tiền, cùng với này một nồi nhiệt du phí tổn. Thậm chí là người trong nhà không tán đồng không tán thành. Tay nghề người ăn ăn liền khóc ra tới. Hắn ở đằng kia một bên khóc, một bên bẹp miệng ăn, thật vất vả có. Người bình hô hấp trải qua, thấy. Người này một phen. Nước mũi một phen. Nước mắt mà ăn kia mùi hôi hân thiên đồ vật, còn tưởng rằng người này muốn uống thuốc độc tự sát, căng ra đầu đi lên tới khuyên, vị này huynh đài, nhật tử liền tính lại khó, cũng muốn hảo hảo sống sót sao. Chớ nên động phí hoài bản thân mình chi niệm, còn có. người thứ này Nghe qua sú, chạy nhanh thu đi, không cần thiết bởi vì một chút đồ vật hư rất liền muốn chết muốn sống, càng không cần thiết ăn này đó hư rất đồ vật, vạn nhất ăn hư bụng, đi đức thiện đường xem bệnh mua thuốc không được tiêu tiền. Tay nghề người một ngụm nuốt vào. Trong chén đậu hủ túi, đầy mặt mê mang hỏi, vì cái gì các ngươi đều nói thứ này sú. Ta nghe này hương vị rõ ràng rất thơm à, hơn nữa thứ này vốn dĩ chính là một loại ăn vật, hương vị ăn rất ngon. Người trong nhà đều không đồng ý ta làm này mua bán. Nhưng ta đỉnh trong nhà áp lực làm, hiện giờ lại là một khối đều bán không ra đi. Đẻ ép rất nhiều phí tổn ở bên trong, xu đều thu không trở lại, này nhưng làm ta nên làm thế nào cho phải. Tới an ủi người nọ sừng sốt, trên mặt trói lọi mà bãi một câu, người hắn nương ở đầu ta. Như vậy su đồ vật, người như thế nào không biết xấu hổ nói nó nghe hương. Chính là xem tay nghề người, người liền trong chén nước canh cùng hành thái mảnh vỡ đều liếm sạch sẽ, người nọ hơi hơi có. Điểm động tâm, thử. nói người này Hương đậu hủ bán thế nào? Hắn cảm thấy kêu loại này xuống không kéo mấy đậu hủ vì hương đậu hủ, thật sự là có điểm làm trái lương tâm. Tay nghề nhân tâm. Nghĩ nghĩ, báo ra một cái chính mình kiếm không được quá nhiều nhưng cũng hoặc nhiều. Hoặc thiếu. Có thể kiếm điểm giá cả, một văn tiền hai khối. Hành, vậy cho ta tới một văn tiền. Mắt thấy chính mình mua bán rốt cuộc khai trương tay nghề người cũng bất chấp tâm. Toàn cực kỳ bi ai hắn lênh lẹ mà đứng dậy. Từ cái bình lấy ra cái đầu lớn nhất hai khối đậu hủ thúi tới, nghĩ nghĩ, lại thêm một khối, cùng nhau phóng tới chảo dầu chung tạc hảo. Đậu hủ ra bị tạc tô tạc ngại sau, lấy ra tới đặt ở trên cái tớt dùng thiết cháo ly hơi hơi một áp, không chỉ có có thể đem đậu hủ chung nhiệt du áp ra tới, còn phương tiện gia vị nước ngon miệng, cuối cùng rắc lên hành thái mạng, một phần đậu hủ thúi liền làm ra tới. Hoa một văn tiền người nọ nhìn trong tay chén, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên như thế nào hạ. Miệng. Ngọn ý nhi này thật sự có thể ăn sao? Hắn tại Hoành Nghi lại cứ tay nghề người đẩy mặt mong đợi mà nhìn hắn, chờ mong hắn cấp ra cái phản hồi tới, người nọ chỉ có thể cắn răng một cái, đem nhỏ nhất kia khối đậu hủ thối nhét vào trong miệng, như là uống thuốc độc giống nhau nguyên lành nhai một chút, rồi sau đó liền thay đổi sắc mặt. Hắn đôi mắt cũng đi theo mở to tròn xoe. "Ăn ngon, thật hương." Bị khẳng định kia trong ngay mắt, tay nghề người liền phản phất tìm được rồi chi kỷ, hắn kích động đến nước mắt đều ra tới, "Đúng không?" Ta liền nói này hương đậu hủ nghe là thật sự hương, nhưng nhà ta người đều nói ta cái mũi có. Tật xấu, còn nói thứ này rõ ràng xú lợi hại. Ăn đậu hủ thúi người nọ tam hạ. năm trừ nhị đêm Trong chén tam khối đậu hủ thúi đều ăn xong. Lúc sau, liên quan nghe này mùi hôi hân thiên mùi vị đều cảm thấy không như vậy ghê tởm. Hắn nói, không phải vậy, vị này huynh đài, ngươi thứ này xác thật là sú vàng không ngươi ngấm lại, vì sao này ngày thường tràn đầy đều là người trên đường. Hôm nay cái tính đều có thể bắt điều Ta nói ngươi này đậu hủ hương, cũng không phải nghe hương, mà là ăn hương. Thứ này ăn là thật sự hương, nhưng nghe cũng là thật sự xú. Hắn ánh mắt rơi xuống kia khối viết hương đậu hủ thẻ bài thượng, trong mắt vừa chuyển, kế đệ bụng Tới, cấp tay nghề người chi chiêu nói, vị này huynh đài, ta cho ngươi chi cái chiêu, ngươi lại đưa ta một phần này đậu hủ, thành không. Cái chiêu gì? Có lẽ có thể làm ngươi này mua bán hảo lên chiêu. Vậy ngươi nói đi Nếu là thật có thể làm ta này mua bán hảo lên, sau này ngươi tới ta sạp thượng ăn đậu hủ, ta tuyệt đối một văn tiền đều không thu. Ngươi nọ liền nói, huynh đại, ngươi là buôn bán người làm ăn, nào? Có. Cùng thực khách gọi nhịp đạo lý. nay đậu hủ mọi người đều nghe xú, ngươi một hai phải kêu nó là hương đậu hủ, kia không phải đem thực khách trở thành ngốc tử, chính là cô ý cùng thực khách tranh cãi, nơi nào sẽ có. Ngươi nguyện ý mua. Ngươi không ngại nghe ta một câu khuyên, thuận thực khách ý. Thứ này không gọi hương đậu hủ, sửa tên kêu đậu hủ thúi đi. Bất quá ngươi còn phải ở bên cạnh lập một khối thẻ bài, mặt trên viết một câu. Tuy rằng nghe xú, nhưng là ăn hương, như vậy có lẽ liền có. Người mua. Tìm kiếm cái lạ tâm. Lý chính là nhân loại một loại bản năng, có. Người này chi chiêu sau, đậu hủ thúi sạp quả nhiên dần dần có. Sinh ý, hơn nữa khách hàng quen còn không ít, có. Người xuất phát tử dỡn chơi tâm. từ tới, có. Người xuất phát từ nếm thức ăn tươi tâm. Tư tới, còn có. Người thuần túy chính là bị lửa dối tới. Duy nhất chỗ tốt đó là khách hàng quen không ít, trên phố này cũng dần dần có. Bóng người, bằng không những cái đó cùng phố cửa hàng lao bản chỉ sợ thật đánh. Tính muốn người tới đem đậu hủ thúi sạp cấp sao? Hạ Cần Canh là tới huyện thành bán đậu hũ thời điểm nghe nói chuyện này, hắn bình hô hấp tìm được kia bán đậu hủ thối sạp, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi trên mặt vây quanh một cái thật dày dường như tiểu nhi áo bông giống nhau đồ vật. Chính ninh mày trên dán đầu hủ thúi. Hạ cần canh dù cho đã ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mùi lô thủng lại không phải hoàn toàn không ra phong, hắn thoáng thở hồn hển một hơi, liền cảm giác hân mũi mùi hôi dường như muốn hướng phiên hắn đỉnh đầu. Làm hạ cần canh nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, kêu bán đầu hủ thúi sạp thượng cư nhiên còn vây quanh không ít. Người! Hạ cần canh còn không có tiến đến đầu hủ thúi sạp trước mặt, liền suýt nữa bị chính mình cấp nghẹn đến mức chặt đức khí, hắn chỉ có thể biến hóa sách lược, tại chỗ hít sâu vài lần Ý đổ từ những cái đó đầu hủ thúi hương vị trung tìm đến một kia mùi hương, tỉ như hành thái hương vị, tặc tương hàm hương. Không biết là thật sự tìm được rồi kia mùi hương vẫn là thói quen đầu hủ thúi phát mũi xú vị, hạ cần canh cảm. Giác đầu hủ thúi cũng không như vậy xú, lúc này mới đi đến kia sắp trước, cẩn thận đánh. Lượng kia đậu hủ thúi. Tặc tốt đầu hủ thúi là dùng xiên tre sâu lên tới, một chuối thượng có. Sau khối, nhìn đen tuyển, thật sự vô pháp dẫn ra cái gì muốn ăn tới, nhưng là hạ cần canh thấy. Mua được đậu hủ thúi người tam hạ. Nam trừ nhị liền đem một chuỗi sáu khối đậu hủ thúi ăn tới rồi trong bụng, lại cảm thấy chính mình không thể coi khinh này đậu hủ thúi. hắn tiến lên đi hỏi kia dùng tiểu nhi áo bông che lại miệng mũi tạc đậu hủ tuổi trẻ nam tử. Vị này tiểu ca, ngươi này đậu hủ thúi là bán thế nào? Tuổi trẻ nam tử đầu cũng chưa nâng, tam văn tiền một chuỗi, nam văn tiền hai xuyến. Khách quan, ngươi muốn tới mấy sâu? Hạ cần canh từ bên hông lấy ra ba cái tiền đồng tới, đưa cho nào á tuổi trẻ. Nam tử, tới một chuối nếm thử hương vị. Tuổi trẻ nam tử nghe thanh âm có chút quen hai ngẩn đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, nguyên lai là hạ ra đậu hủ người bán hàng rong, ta đang muốn tìm ngươi đi lấy đậu hủ đâu, trực tiếp bán cho ta thuyền tam bản đậu hủ đi, khi nào có thể đưa lại đây. sinh ý tới cửa, hạ cần canh nào có không đáp ứng đạo lý, hán miệng đầy đáp ứng hạ. Tới, chờ kia tuổi trẻ nam tử đem. Tắc tốt đậu hủ thúi xuyến đưa qua, hạ cần canh liền cầm một chuối đậu hủ thúi ngồi xổm đi góc tường. Nhẹ nhàng ngửi một ngụm, Hạ Cần Canh không nhịn xuống phát ra tê một tiếng. "Này đầu hủ thối, sú là thật sự sú." Hắn cảm giác chính mình hai mảnh trên môi giường như rốc chỉ, ngày thường biết ăn nói này, một đôi mồm mép giờ phút này thật sự khó có thể xúc lên, rối rắm thật lâu sau, hắn căng ra đầu mở ra miệng, nhẹ nhàng mà ở trên cùng kia một khối đầu hủ thối biên rác thượng cắn một cái miệng nhỏ. Độc đáo hương vị cùng với kỳ quái vị nhanh chóng ở Hạ Cần Canh môi răng chi gian nổ mạnh mở ra. Hạ Cần Canh hơi hơi sử xúc Lại mồm to cắn một ngụm, bay nhanh mà nhai động thực mau liền đem một chuối đậu hủ thúi ăn xong, sau đó chưa đã thèm mà bạo một câu thô khẩu, thật hắn nương ăn ngon à. Hoàng hốt gian, hạ cần canh đột nhiên cảm thấy kia đậu hủ thúi cũng không như vậy xú. 49, từ nhỏ tiểu thương đến nhà tư bản. Tới gần đi đến hạ vãn đường trụ kia tam tiến tiểu viện, hạ cần canh như cũng ở dư vị đậu hủ thúi. Hương vị, trong miệng hắn còn nhắc mãi câu kia tuy rằng nghe xú, nhưng là ăn hương. Càng nhắc mãi càng cảm thấy những lời này có mùi vị. Không phải có số vị, mà là có ý nhị. Một câu, 10 cái tự, liền đem đầu hủ túi. Đặc sắc cấp miêu tả cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cảm khái song sau hạ cần canh lại bắt đầu cảm khái đầu hủ túi. Giá, một tiểu khối đầu hủ phong siêu tạc một tạc là có thể bán như vậy quý, kia tiền là thật sự. Hào kiếm A. hắn phân biệt rõ trong miệng. Nước suốt cùng hành thái hương vị, một mở cửa liền đem trường canh cấp vân tới rồi. Trường canh nữ như mày, nhưng lại không dám đem ghét bỏ biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ có thể hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, hỏi hạ cần canh, tứ ra, ngài là tới tìm phu nhân. Kia còn có thể có gì? Hạ cần canh nghiêng người muốn bảo cửa, phát hiện trường canh cư nhiên giữ cửa cấp che một nửa, mở ra. Kia mặt khác một nửa cư nhiên còn bị trường canh dùng thân mình cấp ngăn chặn, hắn buồn bực hỏi, trường canh, ngươi làm gì vậy? Tỷ của ta làm ngươi cả ta. Trường canh liên tục lắp đầu, giải thích nói tứ ra, không phải phu nhân ý tứ, mà là ngài trên người này đầu hủ túi. Mùi vị, thật sự quá xú, không sợ hơn đến phu nhân sao. Hạ cần canh nâng lên cánh tay nghe nghe tay háo, xác thật có mùi vị. Hắn sắc mặt ngượng ngùng, trong giọng nói rõ ràng có chút trung khí không đủ, tỷ của ta cũng sẽ không bởi vì cái này ghét bỏ ta, người mau đem cửa mở ra, ta có việc nhi tìm ta tỷ nói. Trường canh bất đáp dĩ, chỉ có thể tránh ra kia nửa phiên môn, nhưng vẫn là bổ sung một câu, tứ ra thứ lỗi. Thật sự là ngài có điều không biết, nhưng cái đó bán đậu hủ túi. Người đều là tử phu nhân nơi này học. Tay nghề, phu nhân bởi vì không thích cái kia hương vị, cố ý lập cái ba giảm nơi nội không thể làm đậu hủ túi mua bán. quy củ, ngài này một thân đều là phu nhân không thích mùi vị, nhưng đừng huân đến phu nhân. Hạ cân canh. hắn hoài nghi chính mình. Lộ thai ra tật xấu. Trường canh, người nói cái gì? Người nói kia đậu hủ túi. Cách làm là tỉ của ta lấy ra tới. Bán bao nhiêu tiền? Trường canh không nghĩ tới chuyện này hạ cần canh thế nhưng không biết tình. Kinh ngạc nói, không bán tiền A, phu nhân chỉ là lập cái quý củ, sau đó liền đem làm đậu hủ thúi. Biện pháp cấp chia sẻ đi ra ngoài. Hạ cần canh một trận đau lòng. Hắn đứng ở cửa do dự hồi lâu, cùng trường canh nói, tỷ của ta hoài hài tử, nếu nàng không thích đậu hủ thúi này mùi vị, ta đây liền không đi vào. Người đi vào cùng tỷ của ta nói một tiếng, ta mượn vừa xuống xe ngựa, ngày khác tái một xe đậu hủ đi lên bán đi sau Liên quan Trường canh đi vào chuyện lời, hạ cần canh liền đứng ở cửa tính kia đầu hủ thúi. Lợi nhuận, hắn còn lấy bản thân làm đậu hủ. Lợi nhuận cùng kia đầu hủ thúi. Lợi nhuận so đo, trong lòng hoa lạnh một mảnh. Chính mình lấy đậu nành ra công ra một khối đậu hủ tới bán cho kia làm đậu hủ thúi. Tay nghề người, kiếm được xa không bằng kia làm đậu hủ thúi. Tay nghề người bán một khối dầu trên đậu hủ thúi kiếm được nhiều. Hạ cần canh cảm giác chính mình một hô một hấp gian đều trong lòng đau. Hạ vãn đường nghe trường canh nói hạ cần canh mang theo một thân đầu hủ thúi mùi vị tới, muốn mượn xe ngựa trở về, sợ hơn đến nàng cho nên liền không vào cửa tới, trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Hắn sú về sú, ta còn có thể bởi vì cái này ghét bỏ hắn. Nếu là làm nương biết nàng bảo bối lao tư tới cửa tới, ta cái này thân tỉ tỉ lại liền môn đều không cho người tiến, còn không được chạy tới cửa trách ta. Trường canh, người chạy nhanh đem người kêu tiến vào, vừa lúc ta hỏi hỏi hao cá. Chuyện này. Trọng điểm là nàng muốn hỏi một chút ao cá. Chuyện này, trường canh theo lời đem hạ cần canh kêu vào tiền viện, hạ vãn đường nghe hạ cẩn canh một thân đậu hủ thúi mùi vị, hơi hơi lui ra phía sau hai bước. Hạ cần canh cảm thấy hơi hơi lui về phía sau. Cái này động tác có điểm quên mắt, nỗ lực một hồi tưởng, nhưng còn không phải là trưởng canh vừa mới nhìn thấy hắn khi bộ ráng sao. tỷ vừa mới trưởng canh nhìn thấy ta liền lui về phía sau nửa bước, ngươi hiện tại cư nhiên lui về phía sau hai bước. Nghiêm túc. Sao? Ngươi sẽ không sợ bị thương người thân đệ đệ? Tâm. Hạ cần canh ôm ngực đau thanh hỏi. Hạ vãn đường ném cho hạ cần canh một cái bạch nhắn nhì, nói, ngươi bản thân mang theo một thân mùi hôi lại đây, còn trách chúng ta ghét bỏ ngươi. Ngươi nếu là sạch sẽ tới, sẽ bị người ghét bỏ. Hạ vãn đường không những không có cảm thấy chính mình động tác như vậy thương tới rồi nhà mình đệ đệ. Tâm. Còn cha đúa, nàng hỏi hạ cần canh, hạ cần canh, ngươi thật đúng là năng lực à, đều học được cùng ta khách sáo. Trước kia ăn vạ ta nơi này đi đều không đi, hiện tại liền môn đều không vào được. Có phải hay không yêu cầu ta cái này làm tỉ tỉ? Đi thỉnh ngươi tiến bảo. Hạ Cần Canh vừa nghe hạ vãn đường lời này đầu không đúng, biết được nhà mình tỉ tỉ lại muốn tế ra vô cớ gây rối chạy nhanh nhận lỗi. Tỉ, ngươi đừng lấy lời nói chèn ép ta, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta này không phải sợ chính mình này một thân mùi vị hơn đến ngươi sao. Ta tỉ đệ hai, ai cùng ai a Hạ vãn đường lúc này mới bỏ qua cho hạ cần canh, nàng cười nhạo một tiếng, tiếp đón trường canh cấp hạ cần canh cầm mùa trái cây tiến bào, lại từ trong ngăn tủ lấy ra lá trả tới cấp hạ cần canh pha một ly, đem lời nói dẫn vào chính để, ngươi tới vừa lúc, cùng ta nói nói ao cá. Tình huống, kiến thế nào? Ta nhớ rõ ta cha nói đến làm công hỗ trợ. Người không ít, hẳn là kiến có. Hơn một nửa đi. Hạ cần canh rót một miệng trà, nhìn ngồi ở hắn đường chéo vị trí hạ vãn đường, không trả lời hạ vãn đường. Vấn đề, mà, la u u đoán hỏi, thì, ngươi còn có thể ngồi. Ly ta lại xa một chút sao? Ta phía trước chọn phân người giót mà thời điểm, ngươi cũng chưa như vậy ghét bỏ qua ta. Đó là ta không xuất giá ở nhà mẹ để đợi, không thể ghét bỏ ngươi, bằng không muốn bị người nói. Kỳ thật lòng ta đã sớm đã ghét bỏ đã chết, chỉ là ngoài miệng ngượng ngùng nói rõ. Hạ cân canh, tâm lại lần nữa bị hạ vãn đường cấp tinh chuẩn chất bạo, hắn cảm giác giót đến trong miệng. Nước trà cũng không thơm. Chả thu tính mà gặm cái trường canh đưa tới quả tử, hạ cần canh mới chậm gì gì mà nói, sao có thể mới kiến hơn một nửa. Đều mau dựa theo ngươi. Yêu cầu cấp xây xong. Tới làm việc đều là ta thôn trang. Người, ngươi cấp. Tiền cũng không ít, nhà ta đáp ứng muốn xen vào cơm, nhưng mọi người đều nói ngựa ngùng thu tiền còn ăn cơm, không ai tới ăn. Ta nương liền đổi thành chè đậu xanh quần đủ, đại gia làm khởi việc tới một cái so một cái ra sức có vài cái đường tử đã đào hảo tục tiếp nước. Còn có 5-6 cái đường tử đang ở đảo, đánh giá răm 3 bữa liền không sai biệt lắm có thể hoàn công. Nga. Nhanh như vậy. Ta đây đến cấp thiên triều thương nhân hồi cái tin nhi, đem ngân phiếu cho người ta gửi qua đi, làm nàng đem cá bột cấp vận lại đây. Nói xong ao cá. Chuyện này, hạ cần canh đem để tài xả tới rồi đầu hủ túi thượng, hắn hỏi hạ văn đường, tỷ ta nghe nói kia đầu hủ túi. Phương thuốc, là người cấp. Người bán tiền. Không, bạch cấp. Hạ cần canh tạch mà một chút chạy trốn lên, ngươi một văn tiền cũng chưa thu liền bạch cho. Hạ vãn đường nhướng mày xem xét liếc mắt một cái hạ cần canh, một bên lột trong tay. Quả tử ra một bên nói, vàng không đâu. Cái kia phương thuốc không tính là cái gì, ta và ngươi tỷ phu ở huyện thành không có gì người quen, khó tránh khỏi bị người khi dễ. Có thể sử dụng một Trương phương thuốc đổi lấy một đám người tâm, gì nhạc mà. Không vì. Sau này nếu là gặp được điểm chuyện gì. Này trương phương thuốc đoàn kết lên nhân tâm cũng coi như là một cổ trợ lực. Nhưng ta vừa mới tính, làm đậu hủ thúi. Lợi nhuận có thể so làm đậu hủ còn cao. Nào có ngươi như vậy tính? Đạo lý. Ngươi làm đậu hủ là nghiêm nghiêm mà làm, đậu hủ thúi đến từng khối từng khối mà tạc. Hắn bán một ngày, sinh ý tốt lời nói, có thể bán rất hai bản đậu hủ, nhưng ngươi ở trong nhà một ngày ít nhất có thể làm 20 bản đậu hủ. Chứ bỏ bán cho hắn ở ngoài, ngươi còn bán cho những người khác. Ta thúc bá ra hải tử đều có thể đi theo kiếm một ít, ngươi cảm thấy cái nào càng kiếm. Đậu hủ thúi mua bán một khi làm lên, ngươi, ngươi phải bị buộc ở kia thối hoác. sát thượng, ngươi lập tức liền. Muốn tới làm mai tuổi tác, bà mối đi ra ngoài vừa nói, kia hậu sinh trong tay là có tiền, nhưng làm. Đều là đậu hủ thúi sinh ý, cả ngày thối hoác, nào có cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Nhà ngươi khác tới rồi buổi tối đều muốn ôm người thân hương mà ngủ một giấc. Kia cô nương chẳng khác nào là ôm cái phân bình. Nhật tử đều quá không thư thái, muốn ngươi. Mấy cái tiền dơ bẩn có gì dùng. Chờ. Đem chính mình tức chết, hảo cho ngươi thoái vị tìm cái tiểu nhân. Còn cô cò à, thì ở giáo ngươi một chút, buôn bán, ánh mắt đừng nhìn chầm chầm tam dưa hai táo, đến xem trường xem xa. Thiên triều thương nhân nguyện ý đem hóa phô lại đây, ta kiếm lời, ngươi cũng kiếm lời, mọi người đều kiếm lời, nhưng nào có nhân ra kiếm được nhiều. Chúng ta buôn bán. Một tháng có thể kiếm 5 lượng 10 lượng bạc, nhân gia khẳng định có thể từ bán cho hàng của bọn ta chung kiếm cái 2 lượng 3 lượng. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cảm thấy chúng ta so nhân gia kiếm được nhiều. Thiên triều thương nhân ban đầu làm. Là thịnh đường thiên triều. Mua bán, hiện tại làm đông lỗ, Nam Minh cùng phía Bắc Đại Nguyên có lẽ cũng có suy ý, hiện tại nhân gia lại đem mua bán làm được hải ngoại đi, liền hải ngoại. Không có xương cá đều có thể làm tới. Giống ta như vậy từ nhân gia trong tay lấy hóa lại đầu cơ trục lợi. Người, nhân ra ít nhất có mấy chục thượng trăm cái, một người một tháng là có thể cho người ta kiếm vài lượng bạc, nhiều người như vậy thấu xuống dưới đâu. Không được hơn 1.000 lượng bạc tiến trướng. Người kiếm kia năm lượng bạc, phải đi ra ngoài nhìn chầm chầm gió thổi mưa xối cùng ngày phơi, nhân ra chỉ cần động động một mép, kiểm kê có xưởng vận hóa có tiêu cục bán hóa có chúng ta. Nói câu khó nghe, chúng ta như vậy tồn tại, cùng kia nơi xây bột cấp điểm cải trắng là có thể kéo một ngày ma Con lửa có cái gì khác nhau? Con lửa vì ăn khẩu cải trắng, cần cù chăm chỉ mà kéo ma, chúng ta vì kiếm 5 lượng bạc, cần cù chăm chỉ mà bán hóa. Ngươi cảm thấy con lửa kéo ma một ngày cấp nơi xây bột kiếm được nhiều, vẫn là con lửa ăn. Cải trắng giá trị cao. Xét đến cùng, chúng ta đều là cho nhân ra kiếm tiền. Ngươi, đầu bóc đến chuyển biến tư duy, đừng cảm thấy nhân ra là một khối đậu hủ thúi kiếm được so ngươi nhiều. Đến đổi cái góc độ, hắn mua bán một khối đậu hủ thúi, chẳng khác nào là cho ngươi kiếm lợi một số tiền. Nếu là hắn, đầu hủ thúi mua bán làm không đi xuống, ngươi cũng đừng nghĩ bán đầu hủ cho hắn. Hạ vãn đường nói những lời này, kỳ thật chính là ở đem hạ cần canh. Thư duy từ nhỏ tiểu thương hướng nhà tư bản thượng vặn. Có thể hay không vặn lại đây, kia rửa hạ cần canh. ngộ tính, nàng cái này làm tỉ tỉ. Làm được cái này phân thượng, đã xem như đã tận tâm cũng tận lực. Hạ cần canh cảm giác có một phiến cửa sổ rộng mở gian liền ở chính mình đỉnh đầu bị mở ra, đổ ở trong lòng. Những cái đó vấn đề cũng giống như giấy. Giống nhau, bị một thọc mà. Phá. Thì, ta hiểu được, ta trở về phải hảo hảo làm. Đậu hủ, tranh thủ nhiều làm một ít. Đúng rồi, người có thể hay không đem kia làm đầu hủ thúi. Biện pháp dạy cho ta, ta ăn kia đậu hủ thúi. Hương vị khá tốt. Này có cái gì không thể giáo. Người ngoài đều dạy, nào có gạt nhà mình đệ đệ. Đạo lý. Hạ vãn đường lập tức liền đem làm đầu hủ thúi. Biện pháp giao cho hạ cần canh. Còn cùng hạ cần canh nói vài loại hắn chưa từng dạy cho người khác. Bí phương, thì như nói vô sú. Đậu hủ túi, vân hương đậu hủ túi chờ. Chờ. Nàng giáo những cái đó người ngoài làm đậu hủ túi, tự nhiên không có khả năng dốc túi tương thụ, chỉ là dạy cơ bản nhất biện pháp, toàn giáo cái loại này cố sức cũng chiếm không được nhiều ít tốt chuyện này, chỉ có ngốc tử mới làm. Ta đánh giá thiên triều thương nhân mau đem hóa cấp đưa tới, ngươi về nhà chuẩn bị chuẩn bị, khả năng qua trận đến phóng một phóng làm đầu hủ. chuyện đ trước bắt tay đầu này phê hóa xử lý xong. 50. Kế sách Hạ Cần Canh là cái chiêu số thực giã người. Hơn nữa hắn còn có cái đặc điểm, lười. Hắn muốn ăn đậu hủ thúi, nhưng chính mình lại cảm thấy kia hương vị xác thật có điểm xú, liền nghĩ ra một cái chủ ý tới, tìm một cái vì kiếm tiền liền có thể không ngại xú vị người. Hơn nữa người này tốt nhất còn phải là người trong nhà, rốt cuộc nước phủ xa không chảy ra ngoài. Tổng hợp sở hữu điều kiện, Hạ Cần Canh ở trên đường suy xét một đường cuối cùng ở trong đầu vòng ra một người tới, Lý Chiêu Đệ. Cái này tẩu tẩu là một cái vì kiếm tiền có thể lao xuống mặt mũi người, nhớ trước đây nàng cùng hạ vãn đường tính toán chi ly thời điểm, hạ cần canh liền nghĩ tới, này nếu là nhà mình bà Nương, tuyệt đối đến đóng cửa lại hảo hảo nói nói, thậm chí đến quản giáo quảng giáo, nhưng sau lại cái này tẩu tẩu làm cái gì? Sự đang xem thấu nhà mẹ đẻ gương mặt thật sau, nàng liền đại triệt hiểu ra, cùng nhà mẹ đẻ hoàn toàn phân rõ giới hạn Một lòng một dạ lo liệu khởi nhà mình sinh kê tới, làm đậu hủ thời điểm tay chân hướng kêu kêu một cái nhanh nhẹn, không thể so tầm thường nam nhân kém. Làm lý chiêu đệ tới kiếm đậu hủ thúi tiền có lẽ còn hấp dẫn, nhưng nếu là là đi cổ động Đỗ Hồng Anh, Đỗ Hồng Anh có khả năng cầm đảo y để xử chú ý chết hắn. Hạ cần canh trong lòng. Nghẹn chú ý, về đến nhà sau liền bắt đầu vì mục đích của chính mình làm trải trăn. Hắn đầu tiên là rất là cảm khái mà đề ra nhà mình làm đậu hủ chỉ là kiếm cái vất vả tiền. Một khối đầu hủ ra nổi cầm đi bán, kiếm được xa không bằng nhân ra làm đầu hủ thối cường, sau đó liền lại nhuộm đẫm huyện thành kia đầu hủ túi sạp. Thượng sinh ý hỏa bạo trình độ, nguyên bản chỉ là có 5-6 cá nhân ở xếp hàng, nhưng tới rồi hạ cẩn canh trong miệng, vậy biến thành kề vai sát cánh muôn người đều đổ xô ra đường. Quả nhiên, Lý Chiêu đệ đôi mắt càng trở càng lớn. Hạ cần canh nhìn nhà mình tẩu tẩu cái này phản ứng, đôi cáo liền tiểu lên, hắn biết, con cá muốn thượng câu. sau đó hắn liền quá Cái này để tài không bàn lại, tính chờ Lý Chiêu Đệ không nín được thời điểm. Hạ cần canh đây là đang đợi con cá chủ động thượng câu. Lý Chiêu Đệ không có làm Hạ cần canh thất vọng, nàng nghẹn ban ngày, chờ tới rồi ăn qua. Cơm chiều sau, thật sự không nín được, chủ động cùng Hạ cần canh mở miệng nói, lao tứ, ngươi nói cái kia đậu hủ túi, thực sự có như vậy kiếm tiền. Khẳng định a ta chính mắt nhìn thấy, kia tạc đầu hủ túi người liền không đính quá, vẫn luôn ở vội. Tầu tử, ngươi ngắm lại. Ngón tay cái lớn nhỏ đậu hủ, xuyến thượng 6 xuyến tạc một tạc, là có thể bán ra tam văn tiền giá cả, này đậu hủ đều mau trên đỉnh thị giới, có thể không kiếm sao. Lý Chiêu đệ cười hắc hắc, hỏi ra tính toán của chính mình, kêu cần canh, ngươi sẽ làm kia đậu hủ thúi sao? Các ngươi huynh đệ bà cái cả ngày, đều ở trong nhà. Làm đậu hủ, ta cũng không thể giúp cái gì. Vội, nấu cơm chuyện này có ta nương làm là được, trong đất đầu có ta cha hỗ trợ nhìn. Ta chính là uy cái gà vịt quét cái sân, ngươi xem tẩu tẩu thích hợp làm cái này mua bán không? Hạ cần canh điên cùng dơ lên khỏe miệng thật vất vả mới ở gợi lên tới trước gáp xuống đi, hắn ra vẻ do dự hồi lâu, mới hỏi lý chiêu đệ, tẩu tẩu, ngươi làm cái kia mua bán khẳng định hành, nhưng có thể hay không không có phương tiện? Nhà ta bẹp đầu còn nhỏ đâu, sao có thể rời đi ngươi à? Có ta nương ở, sợ gì? Chẳng lẽ ta còn sợ hãi ta nương mang không hảo bẹp đầu? Ta nương đều mang đại bốn cái. Các ngươi một cái so một cái hảo, khẳng định có thể đem bẹp đầu mang hảo, nói không chừng so với ta mang còn hảo đâu. Lý chiêu đệ sợ hạ cần canh không đáp ứng hắn, lại nói, tẩu tẩu cùng ngươi ca có bẹp đầu, phải cấp bẹp đầu suy xét. Bẹp đầu là cái nam loa, hẳn là đến đi học đường đi theo niệm thư đi, tẩu tẩu không biết chữ, nhưng đường nha biết chữ, ngươi nhìn xem đường nha là gì, tẩu tẩu lại là cái gì, căn bản không có có thể so tính. Đều là một cái cái muối hai con mắt một chương miệng tử. Ba nương. Nhân ra là mây trên trời, tẩu tẩu chính là trong đất đầu bùn, bản thân ngẫm lại đều cảm thấy lầm giận. Tẩu tẩu cùng ngươi ca đều ăn không niệm thư biết chữ mệt, sao có thể làm bẹp đầu cũng đi theo đi hắn cha mẹ đi qua đường xưa. Bẹp đầu là cần thiết đến niệm thư, không quan tâm hắn có nguyện ý hay không học, đều đến cho ta nỗ lực đi niệm, bằng không ta tấu chết hắn. Niệm thư phải mua văn phòng tứ bảo, còn phải giao cho tiên sinh quà nhập học, loại nào là cái tiện nghi. Tẩu tẩu nhà mẹ để bên kia là không ra quá người đọc sách. Nhưng nhà chồng bên này có đường nhà gả cho cái người đọc sách, muội phu phía trên có 3 cái ca ca, trở lên đầu còn có lao tử. Cùng lao gia tử, làm việc người nhiều như vậy, ở Lý ra chàng xem như có thể làm có thể kiếm nhân ra, nhưng nhân ra như vậy cùng Lý Tứ Niệm Thư đều cảm thấy cố hết sức, tẩu tẩu không được sớm ngày liền chuẩn bị. Còn có chính là phòng ở vấn đề, ngươi này đều đã phê xuống đất tới, chờ thu hoạch vụ thu qua đi liền phải che lại, đường nha càng là ở huyện thành mua như vậy đại như vậy tốt hơn. Tẩu tẩu cùng ngươi ca cũng không thể cùng các ngươi kém quá nhiều à. Tẩu tẩu cùng ngươi ca hiện tại trụ phòng ở là ta cha mẹ cấp, bẹp đầu thành thân thời điểm tuyệt đối không chỗ ở, tẩu tẩu không được giống ta cha mẹ học tập, cũng. Cấp bẹp đầu đặt mua một cái cưới vợ vào cửa dung địa phương. Tầm thường gả ra cửa khuê nữ còn có cái nhà mẹ để giúp đỡ, nhưng tẩu tẩu kia nhà mẹ để. Cần canh ngươi lại không phải không biết, các nàng còn tưởng từ tẩu tẩu này khô cằn xương cốt. Ép ra hai lượng du tới đâu Tẩu tẩu nơi nào có thể trông cậy vào được với các nàng Không biết là ở làm bộ làm tịch vẫn là thật sự nói đến trọc tâm chỗ Lý chiêu đệ cư nhiên khóc ra tới Nàng một tay xoa nước mắt, một tay kéo lấy hạ cẩn canh tay háo Thê thê thảm thảm thiết thiết mà nói Cần canh, ngươi nhất định phải giúp giúp tẩu tử a hạ cần canh bị lý chiêu đệ này biểu hiện cấp sợ tới mức nổi da gà đều đi lên hắn phẳng phất mông phía dưới ngồi pháo đốt giống nhau Lập tức, vụt ra thật xa Đem Lý Chiêu Đệ đều sợ tới mức khóc ra không được. Lý Chiêu Đệ lắp bắp hỏi, Lão Tứ, ngươi đây là sao? Sao? Hạ cần canh lắp bắp mà hồi, Tổ tử, ngươi muốn khóc liền tìm ta ca đi khóc ca, tìm ta có cái gì? Dùng! Ngươi hiện tại bộ ráng này, lại là lôi kéo ta tay háo. Lại là khóc sức mướp, không biết còn tưởng rằng hai ta đã xảy ra gì đâu. Dừng ở ta ca trong mắt, ngươi này không phải hố ta sao? Còn có, ngươi tưởng tích có tiền cung bẹp đầu niệm thư cũng hảo cấp bẹp đầu đặt mua sân cũng Bãi, kia đều là ngươi cùng ta ca thương lượng chuyện này, cùng ta nói này đó làm gì. Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta, ta ca không bản lĩnh, còn hắn đều đến ta cái này làm thúc thúc tới giúp đỡ dưỡng. Hạ Quang Tông không nghe được Hạ Cần Canh lời này, nhưng Đỗ Hồng Anh lại là nghe được, hơn nữa nghe được tương đương rõ ràng. Hạ Cần Canh đang muốn cấp lý chiêu đệ một cái dưới bậc thang, làm lý chiêu đệ cam tâm tình nguyện mà đi làm đầu hủ thúi mua bán. Kết quả liền thấy Đỗ Hồng Anh sao cây trổi đằng đằng sát khí mà vẩn ra, trên mặt lửa giận đều mau thiêu cháy, ngươi cái ngoài miệng không giữ cửa hôn cầu, như thế nào bố trí ngươi ca đầu. Lao nương hôm nay nếu là không cho ngươi phát triển trí nhớ, sợ là ngươi đều này há mồm cũng không biết muốn nói ra nhiều ít hủ chết người nói tới. Hạ cần canh sao khả năng ngoan ngoan đứng bị đánh. Hắn cất bước liền chạy. Hắn ở phía trước ôm đầu chuột xuyến, Đỗ Hồng Anh ở phía sau múa may cây trổi đuổi theo, ngạnh xinh xinh đuổi theo ra hai dặm Mà, Đỗ Hồng Anh thật sự truy bất động, lúc này mới từ bỏ. Hạ Cần Canh không dám trực tiếp về nhà tới, liền đi ao cá bên kia đi bộ một vòng, chuyển biến tốt mấy cái ao cá đã xúc thủy thành công, ao cá chung thủy cũng không hề như là mới vừa xúc tiếp nước khi như vậy vẫn đủ, lúc này mới trở về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn đến Đỗ Hồng Anh kia trương tối đen mặt, Hạ Cần Canh sợ tới mức ra đầu tê dại, cử đôi tay liền yêu cầu tha cũng may Đỗ Hồng Anh không cùng hắn so đo, hắn lúc này mới trong lòng run sợ mà đi tìm Lý Chiêu Đệ. Tổ tử, ta nghĩ tới, ta đều là người một nhà, ngươi muốn làm đầu hủ thúi mua bán kiếm tiền cũng là vì bắt đầu, ta không có không duy trì đạo lý. Ta chờ lát nữa sẽ dạy ngươi làm đầu hủ thúi biện pháp, ngươi đi theo học, đến trước đem đầu hủ che thường mấy. Thiên, đầu hủ bị che xú lúc sau mới có thể làm đầu hủ thúi, biện pháp. Không tính rất khó, ngươi đi theo xem một lần liền học được. Hạ ra hiện giờ làm chính là đầu hủ sinh ý, nơi nào sẽ thiếu đầu hủ. Hạ cần canh niệm ở bản thân chỉ là thử làm một lần có thể hay không thành đô hay nói, liền không bỏ được dùng tốt đậu hủ, mà là lấy một ít vật liệu thừa, phong tới nước sôi xuyến rửa sạch sẽ cái bình, mang tới ma giấy, chấm quá thủy sau, dùng ma giấy đem cái bình. Khẩu cấp phong thượng, này liên thành, chờ nghe hương vị thực xú thực sầu, này đó đậu hủ mặt trên cũng liền mọc đầy mau, dùng cháo ly đem cái bình. Đậu hủ vứt ra tới, đậu hủ mặt ngoài thanh mau hắc mao dùng nước lạnh xúc rửa sạch sẽ, lại đem tân cắt xong rồi đậu hủ trang đến nguyên lai like cái cái này cái bình Liền phao đến lần này che ra tới trong nước, lại trường mau liền nhanh. Che đậu hủ biện pháp. Ta đã đều giao cho ngươi, khác ngươi cũng. Đừng nóng nổi, chờ đậu hủ mọc ra mau tới sau, ta lại dạy ngươi còn lại như thế nào làm. Này biện pháp, là hạ vãn đường dạy cho hắn, hạ cần canh bản thân cũng gặp qua. Huyện thành kia đậu hủ thối sạc, đậu hủ chính là phát thanh phát hắc trường mao đậu hủ, bởi vậy hắn đối hạ vãn đường dạy cho hắn cái này biện pháp. Tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Lý chiêu Đệ không tin Nghe một chút này biện pháp, em đẹp đậu hủ liền phải che hỏng rồi lại ăn, còn phải che đến lưu toàn canh trường thanh mau nông nỗi, kia đồ vật còn có thể ăn sao. Ngày thương trong nhà, làm cơm chính là như vậy, chỉ cần không phải thật sự nghèo không có gì ăn, nếu không chỉ cần cơm phóng đến sinh múc điểm, liền sẽ không có người lại ăn, ăn nhưng cái đó phóng siêu đồ vật rất có thể sẽ muốn mệnh. Phóng siêu cơm sẽ muốn mệnh, phóng siêu đầu hủ liền biến thành nhân gian mỹ vị. Đây là cái gì? trêu cận quỷ thí lời nói. Lý triêu đệ nghiêm trọng hoài nghi hạ cần canh là ở cô ý xuyến nàng, cô ý lấy nàng nói giỡn, sắc mặt tức khắc liền khó coi, lao tứ, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ngươi cho ta là ngốc từ sao. Nay che hỏng rồi đậu hủ, nơi nào còn có thể ăn. Vạn nhất ăn người chết làm sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn hại ta? Liên tính ngươi xem tẩu tẩu không vừa mắt, cũng không thể nghĩ ra như vậy. Thiếu đạo đức biện pháp. A ngươi ca tướng mạo không tồi, thân thể cũng hảo, kiếm tiền bản lĩnh cũng. Có. Tưởng lại tìm một cái tẩu tẩu như vậy không khó, nhưng ngươi không vì ngươi ca suy xét, cũng đến vì ngươi cháu trai. Bẹp đầu suy xét à, hắn mới như vậy lớn một chút nhì, đều không ký sự, ngay cả nhà mình mẹ ruột đều không nhớ rõ. Người khác hỏi tới, được đến đáp án chính là hắn nương bán siêu đậu hủ ăn người chết bị trộm tới chém đầu, này nhiều tàn nhẫn. Ngươi mau đừng lấy tẩu tẩu treo đùa, đứng đắn cùng tẩu tẩu nói một chút, tẩu tẩu là thật sự muốn kiếm điểm tiền. Hạ cần canh vô ngữ, ta sao có thể tại đây loại Sự tình thượng lửa gạt ngươi. Này biện pháp, là tỷ của ta dạy cho ta, ta chỉ là xem qua. Kia đậu hủ thúi sạc. Thượng dung đậu hủ, chính là tỷ của ta nói cái loại này trường thanh mau. Tẩu tẩu ngươi nếu là không tin ta nói, ngươi có thể tự mình đi huyện thành nhìn xem, cũng có thể tìm ta tỷ đi hỏi một chút. Tà sao như vậy? Xui xẻo đâu, hảo ý mà cùng ngươi nói, ngươi còn hoài nghi ta là yếu hại ngươi, thật là... Ai? Vừa nghe này làm đậu hủ thúi biện pháp? Là hạ vãn đường giáo, Lý Chiêu đệ trong lòng. Nghĩ ngờ nháy mắt tan thành mây khói, trên mặt nàng đôi cười, cùng hạ cần canh nói, nếu là đường nhà giáo, kia khẳng định không thành vấn đề, lao tứ ngươi sao không nói sớm à, hại ta đi theo lo lắng hãi hùng một lần. Hạ cần canh. Ngươi sợ ta hại ngươi, sẽ không sợ tỷ của ta hại ngươi. Ngươi lúc trước đối tỷ của ta nhưng khắc nghiệt. Lý Chiêu đệ nghĩ đến thực hay, giống ta người như vậy, có gì đáng giá nhân ra làm hại. nói nữa Ngươi tỉ chính là trên đời đỉnh người tốt, như thế nào sẽ hại ta? Hạ cân canh, phục phục, thật là phục. 51. Ao cá Hạ cần canh đem Lý Chiêu Đệ mang lên tạc thuyền, thành công cho chính mình làm đến một cái có thể mỗi ngày đều miễn phí cỏ ăn đậu hủ thúi địa phương. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Lý Chiêu Đệ sẽ nhân. Vì đậu hủ thúi hương vị quá xú mà kiên trì không xuống dưới, sau lại lại phát hiện là hắn xem nhẹ Lý Chiêu Đệ nghị lực. Cũng hoặc là Nói Là hắn xem nhẹ tiền tài đối Lý Chiêu Đệ lực hấp dẫn. Kia đậu hủ thúi là thật sự xú, nhưng Lý Chiêu Đệ chính mình không cảm thấy, nàng tưởng tượng đến này đó thối hoác đậu hủ đều có thể đổi thành tiền, trong lòng cao hưng đến không được. Hạ Quang Tông ngại nàng đem chính mình làm cho. Thối hoác, Lý Chiêu Đệ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, số điểm như sao? Này, chuẩn bị cho tốt lúc sau nhưng đều là tiền A. Ta cũng tưởng hương hương mà sinh hoạt, nhưng ai sẽ cho ta tiền? Lao Tứ cùng ta nói, làm này. Đậu hủ thúi kiếm được. Có thể so làm đậu hủ kiếm được. Nhiều, ta đậu hủ là chính mình làm, đậu hủ thúi cũng là chính mình làm, lợi nhuận không phải đều niết ở chính mình trong tay. Ngươi nếu là chê ta xú, liền mang theo ngươi nhi tử đi gian ngoài ngủ, ta bản thân ngủ, dù sao ngươi không thể chắn ta tài lộ. Hạ quang tông bị hung một đốn, không dám lên tiếng, chỉ có thể quay người đi ngủ. Có một số việc sau, minh bạch lợi hại quan hệ lúc sau là thực dễ dàng nghị thông suốt, nhưng đại nhân có thể minh bạch lợi hại quan hệ. Tiểu hài từ nơi nào sẽ minh bạch Hạ Quang Tông biết được Lý Chiêu đệ đem bản thân làm cho Một thân đậu hủ thúi vị là vì kiếm tiền Nhưng hạ biển đầu như vậy tiểu một cái hoa Sao sẽ minh bạch này đó Hắn đều sẽ không nói đâu Sẽ không nói hạ biển đầu tại hành vi thượng thực lực cự tuyệt nhà mình mẹ ruột Trừ bỏ ăn mãi thời điểm nhận cái này nương ngoại Còn lại thời gian hắn đều là trốn tránh mẹ ruột Lý Chiêu đệ muốn ôm một chút đều không cho ôm Này nhưng đem Lý Chiêu đệ cấp cao hứng hỏng rồi Nguyên bản nàng còn lo lắng bản thân đi làm đậu hủ túi mua bán, hạ biển đầu sẽ là cái chói buộc, nhưng hiện tại hạ biển đầu nhìn đến nàng liền trốn, nàng hoàn toàn có thể đem nhà mình ngãi danh giao cho bà bà mang, chính mình thanh thản ổn định đi ra cửa kiếm tiền. Hạ vãn đường ở hạ gia trang nhận thầu kia mấy chục mâu ao cá, mấy. Trang là khuynh hạ gia trang toàn trang tráng lao động tới kiến, cố nhiên hoa không ít tiền, nhưng tu sửa tốc độ cũng là thật sự mau Chờ đến sở hưu ao cá đều đào hảo sau. Hạ cần canh ở nhà loát hai xuyến dầu chiên đầu hủ túi, sau đó lại thay đổi thân sạch sẽ không mùi vị siêm y đi hướng huyện thành chạy một chuyến. Tỉ, ao cá đào hảo, rất nhiều đều đã xúc tiếp nước thử qua, không phát hiện có cái. Sao vấn đề? Hiện tại ta cha chính lánh mọi người cho ngươi chắt rào che tường, ngươi xem có phải hay không đến cho ngươi ở nông thôn tìm kiếm một cái giữ nhà hộ viện thổ cầu. Hạ vãn đừng nói, không. Dùng, cầu vấn đề đã giải quyết. Ta đánh ra chính là này mấy. Thiên liền có thể đem ao cá cấp tu hảo, đã trước thời gian cùng kia thiên triều thương nhân chào hỏi qua, chính là hai ngày này, hắn là có thể đem cá cấp đưa đến. Cậu cũng là kia thiên triều thương nhân cùng nhau đưa tới mục chim bói cá, chuyên môn bị người huấn luyện ra nuôi cá cậu, ngày thường sẽ không chạy loạn, một lòng thủ nhà mình ao cá, nếu là có không thân người hoặc là là tôn ý xấu người xông tới, ít nói cũng đến. Lưu khối đại chân thịt ở ao cá, nàng nói kia mục chim bói cá, Chính là tịch tịch ngư trưởng trung cấp phối chế chuyên dụng cẩu có công phu lại cao cũng sợ cẩu cắn chi sưng. Này, loại cầu chuyên môn chính là vì bảo hậu ngư trường mà sinh, chỉ cần có thể cho huy cơm no, liền có thể vẫn luôn thủ ngư trường, căn bản sẽ không chạy loạn, càng sẽ không giống trong thôn dưỡng đại hoàng như vậy kết bạn khắp nơi đi bộ. Hạ cần canh đối hạ vãn đường nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, hắn lại hỏi, kia thiên triều thương nhân cấp vận tới hóa đâu? Này, cái khi nào đến? Tính nhật tử đánh ra chính là này mấy? Thiên có khả năng cùng cá bột là một khối đến. Ngươi thả trước kiên nhẫn từ từ, chờ tới rồi lúc sau ta khẳng định tiêu ngươi. Nôi đều ném đến có lẽ có thiên triều thương nhân trên đầu đi, kỳ thật kia đồ vật khi nào đến, tất cả đều xem nàng khi nào hạ đơn. Hạ Vãn Đường ở tỉnh Tịch Tịch hệ thống trung chọn lửa kỹ càng một đám đồ vật, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền điểm hạ đơn, nhân tiện đem Tịch Tịch ngư trưởng cấp cùng nhau an bài thượng. Chưa hôm đó, tốc đạt tiêu cục người liền tới. Ước chừng có 30 chiếc xe ngựa, chỉnh chỉnh tề tề mà đỉnh tới rồi tam tiến tiểu viện cửa, mỗi chiếc trên xe ngựa đều trở tràn đầy đồ vật. Hạ cô nương. Nga không, là Lý Phu Nhân, nhìn ta này. ăn nói vụ về, tiêu Thuận miệng lúc sau vẫn luôn đã quên đổi tên hảo. Người này. Thứ tử thiên triều bên kia mua hóa cũng không ít ra tốc đạt tiêu cục người nó móc ra một chương đơn tử tới chờ hạ vãn đường thiêm đơn, còn không quên cùng hạ vãn đường hàn huyên mấy. Câu. Hạ vãn đường chính là tốc đạt tiêu cục ở bọn họ này một huyện lớn nhất khách hàng, dù cho ngày thường cũng có một ít việc làm, nhưng kiếm được. Xa không bằng cấp hạ vãn đường đưa một đám hóa kiếm được. Nhiều, đặc biệt là giống lần này giống nhau đại phê lượng hóa. Phía trước, tốc đạt tiêu cục nguyệt nguyệt đều cấp hạ vãn đường đưa hóa, có đôi khi thậm chí đều không ngừng đưa một lần. Tốc đạt tiêu cục tiêu đầu cùng áp tải người đều kiếm lời không ít, vốn tưởng rằng hạ vãn đường sẽ là nhà mình tiêu cục thần tài dụng tiền Nào từng nghĩ đến ăn tiếp sau, hạ vãn đường cư nhiên không từ thiên triểu thương nhân chỗ đó lấy hóa, làm thói quen bó lớn bó lớn kiếm bạc tiêu đầu cùng áp tải người đều khó chịu một thời gian, hôm qua cái đột nhiên thu được từ tỉnh thành tới. Hàng hóa, nhưng đem bọn họ cao. Hưng một thời gian. Tiêu đầu vì chúc mừng này. Lý Phu Nhân xin ý lại lần nữa khai trương, cô ý đánh tam cân tiêu đao tử cùng các huynh đệ cùng nhau chúc mừng. Tốc đạt tiêu cục mọi người nhưng đều ngóng trong này. Lý phu nhân mua bán có thể càng làm càng lớn càng làm càng tốt, chỉ có lý phu nhân mua bán càng làm càng tốt càng làm càng lớn, bọn họ mới có thể đi theo nhiều hơn kiếm tiền A. Hạ vãn đường nhìn kỹ kia tiêu đầu đưa tới đơn tử, từ đầu nhìn đến đuôi, bảo đảm chính mình chụp được đồ vật đều đưa tới, này, mới ở mặt trên ấn chính mình giấu tay. Nàng chỉ vào đơn tử phía dưới cuối cùng hai hàng hỏi, có không hỗ trợ đem này, cá bột cùng này, điều cầu tử vận đến hạ gia trang đi, ao cá là ở hạ gia trang. Ta có thể nhiều ra một ít tiền. Áp tại người xua tay nói, không cần không cần, này. Chút cá bột cùng cái kia cậu tử ký nhận mà vốn dĩ liền ở Hạ Gia Trang, chỉ là bởi vì đều là Lý Phu Nhân Ngài Định Hóa, chúng ta mới cùng nhau đưa đến này. Cá bột cùng cái kia cậu tử nguyên bản chính là muốn đưa đến Hạ Gia Trang đi, còn phải. Phiên thoái Lý Phu Nhân mang cái lộ, bằng không chúng ta đưa đến Hạ Gia Trang cũng không rõ ràng lắm nên đem cá bột cùng cậu tử An trí đến chỗ nào đi. Hành. Vậy các ngươi chờ một lát ta một chút, ta kêu người đem này. Chút hàng hóa an trí hảo liền cùng các ngươi cùng nhau đi hạ gia trang đi một chuyến. Hạ vãn đường đem Lý Thuần Dịch cùng trường canh hô lên tới, cùng đưa tiêu người cùng nhau đem hàng hóa đều dọn về hậu viện đi phóng hảo, sau đó liền khóa lại môn hướng hạ gia trang mà đi. Ở đi hướng hạ gia trang trên đường, hạ vãn đường liền đem cái kia tịch tịch ngư trường trung xuất phẩm mục chim bói cá từ lồng sắt lấy ra tới. Này! Điều mục chim bói cá là hắc Bạch Hoa. Nhìn nho nhỏ một con, chiều cao còn không có hạ vãn đường cánh tay trưởng da lông không tính đoảng, hai con mắt đen bóng, hạ vãn đường mới vừa bế lên khi, kia mục chim bói cá còn ô ô mấy. Thanh, bất quá thực mau liền an tính lại, ghé vào hạ vãn đường trong lòng ngực nhắm mắt giảm yên Hạ vãn đường loát trong chốc lát cổ liền tới rồi hạ ra trang, nàng làm lý thuần dịch cùng trưởng canh chức mang theo tốc đạt tiêu cục người hướng ao cá đi, bản thân trở về hạ ra một chuyến, hạ quang tông cùng hạ rượu tổ vội vàng làm đậu hủ. Hạ Xuân Sinh giúp Đỡ Hạ cần canh ở làm đậu hủ khô cùng Tàu Hủ Kỳ, Hạ Vãn Đường hô Hạ Xuân Sinh cùng nàng cùng đi ao cá. Ao cá đã đảo hảo có răm ba bữa, bên trong xúc thủy nguyên bản còn có chút vân đục, hiện tại nhìn lại là làm sáng tỏ không ít, tốc đạt tiêu cục người đem chăng cá bột ván ghép dương đánh. Khai, ở ván ghép dương hai bên nhị quải hoàn thượng mặc vào dây thừng, trực tiếp thân thẳng đem ván ghép dương chìm vào trong nước, đãi con cá tự ván ghép dương trùng toàn bộ ru ra sau, lại đem ván ghép dương kéo lên, nghe nói này Dạng có thể tránh cho trực tiếp đem con cá ngã vào trong nước khi bởi vì va chạm mà cấp con cá tạo. Thành thương tổn. Một dương dương cá bột để vào trong nước, hạ vãn đường đem tịch tịch ngư trường hình chiếu phong thích tới rồi trong hiện thực. Trong nháy mắt kia, thao cá chung mỗi một con cá nhi ở vào một cái cái dạng gì trạng thái, nàng đều có thể cảm giác đến, thậm chí mỗi một con cá nhi trên đỉnh đầu đều hiện ra huyết điều. Đồng thời, với huyết điều đọc thuyết minh, cũng xuất hiện ở hạ vãn đường trước mắt. khỏe mạnh con cá. Huyết điều bày biện ra màu xanh lục, đói khát con cá, huyết điều bày biện ra màu vàng, mà nhiễm bệnh con cá, huyết điều còn lại là hiện ra vì màu đỏ, lập tức muốn ngỏng củ tỏi con cá, huyết điều hiện ra vì màu đen, trưởng thành con cá, huyết điều còn lại là hiện ra vì màu tím. Hạ vãn đường nhìn lướt qua nhà mình ao cá, ánh mắt có thể là được, một mảnh màu xanh lục, nàng liền yên lòng. Đem tịch tịch ngư trường cấp miễn phí mở ra công năng toàn bộ khai thượng, như là ngư trường lọc công năng, tự động điều tiết thủy ôn công năng tự động bổ sung dưỡng khí công năng, tự động điều tiết pH giá trị công năng, sau đó nàng khai khắc kim cấp ngư trưởng khai một cái hơi sinh thái thêm thành. Hơi sinh thái công năng thêm thành ý nghĩa tịch tịch ngư trưởng bao trùm ao cá chúng sẽ sinh trưởng ra một ít có thể trợ giúp con cá để cao miễn dịch lực vi sinh vật cùng rong linh tinh, còn sẽ sinh ra một ít thích hợp con cá đồ ăn. Khắc này, cái hơi sinh thái công năng tuy rằng hoa không ít tiền, nhưng hạ vãn đường cảm thấy vẫn là rất đáng giá trừ bộ khắp hơi sinh thái công năng thêm thành ngoại, Hạ Vãn Đường còn tiêu tiền mua sắm thích hợp cẩm lý cùng không có xương cá thực đơn bách khoa toàn thư, cũng từ giữa tuyển ra một đạo rất thích hợp nhà mình ao cá dùng phương thuốc, bã đậu. Bã đậu là làm đậu hủ khi dư lại đồ vật, ngày thường hạ ra đều là lấy tới heo, thậm chí heo đều ăn bất quá tới, còn sẽ đưa cho thân thích ra huy heo dùng, bã đậu chủ yếu thành phần vẫn là thực vật lòng trắng trứng cùng sợi thực vật, huy cá vừa và tốt, có thể so cơm màn thầu dinh dưỡng không ít. Đến nỗi nên uy nhiều ít Hạ Vãn Đường cũng cùng Hạ Xuân Sinh nói, một cái ao cá huy hai gáo như vậy đủ rồi. Chính mình ao cá tổng không thể vẫn luôn đều phiền toái nhà mẹ để người hỗ trợ chăm sóc. Hạ Vãn Đường trong lòng tính toán có phải hay không muốn mướn hai người hỗ trợ, hoặc là... là dứt khoát đi người môi giới mua mấy cái hạ nhân chuyên môn phụ trách nuôi cá chuyện này. Nàng mới mở miệng cùng Hạ Xuân Sinh nói chính mình đánh. Tính mướn người hoặc là mua mấy cái hạ nhân nuôi cá chuyện này, phải tới rồi Hạ Xuân Sinh cực lực phản đối. Hạ Xuân sinh vẻ mặt không vui mà nói, hoa cái kia tiền tiêu ủng phí làm gì? Này! Ao cá nhìn đại, nhưng uy cá lại không phải cái gì phí lực khí mua bán, cha đều có thể cho ngươi uy. Ngươi phía trên còn có hai cái ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ đâu bọn họ từ ngươi trong tay bạch được kiếm tiền phương thuốc, cho ngươi uy cái. Cá còn dám có câu hán hận. Nếu ai có câu hán hận, cha lấy cây gậy gõ khai hắn sỏ não nhi hỏi một chút, hắn rốt cuộc có hay không lương tâm? Nếu là bọn họ thật sự không muốn cho ngươi uy này, cá, vậy cha cùng ngươi nương tới cấp ngươi uy, ngươi này, ao cá ly nhà ta không xa, ta nhà mình liền có bã đầu, mỗi ngày uy một lần, coi như sau khi ăn xong ra tới đi dạo sau bữa ăn nhi. Hạ vãn đường tưởng lại là, chính mình tổng không thể vẫn luôn đều dựa vào nhà mẹ để hỗ trợ, hiện giờ cha mẹ thượng ở, giúp đỡ, cho dù có người có câu ván hận cũng không dám nói ra, nhưng chờ cha mẹ không còn nữa đâu, nên tìm người vẫn là đến tìm. Người tâm đều là tiền không quan tâm là ai, nhìn đến đều là đối chính mình có lợi một mặt, chẳng sợ chính mình đưa tới phương thuốc có thể kiếm lại. Nhiều tiền, nhân ra cũng sẽ cảm thấy. Chính mình giúp huynh đệ là theo lý thường hẳn là, còn sẽ cảm thấy. Kia cây đậu là chính mình mua đậu hủ là chính mình xuất lực làm, bằng gì yêu cầu từng ngày mà thế ngươi xuất lực uy cá tới còn này. Phân tình Hiện giờ có Hạ Xuân Sinh cùng Đỗ Hồng Anh ở, nàng ao cá chỉ có thể nói là có cái thác đế nhưng không thể vẫn luôn đều dựa vào hạ xuân sinh cùng đỗ hương anh. Hạ vãn đường nghĩ thầm, bản thân nên đi người môi giới đi một chuyến, đồng nghiệp người môi giới nói một câu, giúp chính mình hảo sinh tương nhìn, nếu là có người một nhà nhân. Vì gặp thai mà chạy tới tị nạn kiếm ăn, chỉ cần phẩm hạnh qua đến. Đi, nàng kỳ thật có thể đem người mua tới, thậm chí có thể ra tiền ở hạ gia trang cái cái tiểu viện tử, làm kêu người nhà an trí xuống dưới hảo sinh sinh hoạt, gần nhất là có thể giúp nàng chăm sóc cao cá. Thứ hai là có thể giúp nàng chiếu cố hạ xuân sinh cùng đỗ hồng anh hai vợ chồng già, tam tới là vì chính mình hành thiện tích đức. Tích thiện nhà, tất có dư khánh. 52, không dám. Ao cá con cá xem. Không cái. Sao? Không thích Thứ đứng, bởi vì cẩm lý tính tình tương đối hoạt bát mà không có xương cá tính tình tương đối lười nhác duyên cớ, cẩm lý cũng không có xương cá cũng Không có cố tình mà phân đường dưỡng, làm hai loại cá quẻ với nhau sinh hoạt, có trợ giúp thủy thể dưỡng khí đều một. Không đến mức xuất hiện không có xương cá ghé vào một khối vẫn không nhúc nhích liền đem. Chính mình buồn chết tình huống. Tuy nói đã đem tịch tịch nông trường công năng phong thích hình chiếu tới rồi hiện thực. Trung tới, nhưng hạ vãn đường vẫn là có chút không yên tâm dưỡng ở ao cá chung cá, liền. Cùng lý thuần dịch thương lượng một chút, tính toán ở nhà mẹ để trụ một thời gian. Lý thuần dịch tự nhiên là không cái. Sao? Ý kiến. Nhưng vấn đề tới, hạ vãn đường xuất giá chi. Sao? Nhà mẹ đẻ tuy rằng cho nàng bảo lưu lại nhà ở cùng giường, nhưng kia giường chỉ là giường đơn, căn bản trụ không dưới, mà hạ Diệu tổ cùng hạ quang tông hai anh em vẫn là ghé vào một khối trụ. Lúc trước kiến viện này khi, hạ xuân sinh cùng đỗ hồng anh tồn ý tưởng cùng lý thuần dịch ra cha mẹ tồn ý tưởng giống nhau, đều là đếm nhi tử cái số kiến, hạ xuân sinh cùng đỗ hồng anh làm đã là cũng đủ hảo. Lao phu thê hai cấp hạ vãn đường cũng để lại một gian. Nhà ở, tưởng chính là nếu khuê nữ muốn trụ, kia này nhà ở liền cấp khuê nữ trụ, bọn họ chủ kia gian. đang cấp hạ cần canh cưới vợ dùng, hạ cần canh cùng hạ rượu tổ hiện tại trụ kia gian. Là cho hạ rượu tổ cưới vợ dùng, đến nỗi bọn họ lao phu thê hai, tìm cái không lọt gió phòng chất tủi trụ liền có thể, tuyệt đại đa số nhân ra đều là như vậy. Lại đây, nếu là khuê nữ về nhà mẹ để không tính cẩn mẫn, kêu các nàng lao phu thê hai liền trụ cấp hạ vãng đường này gian. Lao phu thê hai lúc trước tính tương đương con khéo Khả nhân tính nơi nào có thể so sánh đến lên trời. Tính. Hạ cần canh đi theo hạ vãng đường buôn bán kiếm lời, không cần dựa cha mẹ tưởng giúp liền tích cóc hạ mua đất cùng khởi phòng ở ngân lượng, hạ quang tông cùng hạ rượu tổ hiện tại thiên. Thiên. Làm đậu hủ, kiếm được cũng không ít, lại vội cái 3 tháng nửa năm, cũng đều có thể tích cóc đủ mua đất xây nhà ngân lượng. Hạ rượu tổ khi nào thành thân, nay còn không có định luận, nếu là không cùng kêu công phu sư tử ngọm nhân ra nhó bẻ Có lẽ hạ rượu tổ tức phụ nhi vẫn là sẽ cưới tại đây lao trong sân, nhưng hôm nay hạ rượu tổ mắt thấy. Liền phải mua đất xây nhà, bà mối còn không có tìm được các mặt đều cùng hạ rượu tổ đăng đối cô nương, này nhị con dâu hơn phân nửa là muốn cưới tiến tân sân môn. Đến nỗi hạ cần canh, tuổi con nhỏ, hơn nữa hắn sân cái đến sớm nhất, trừ phi hạ cần canh tại đây mấy tháng đột nhiên tìm được rồi xem. Đôi mắt người còn đem người cô nương bụng làm đại, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đem tức phụ nhi cưới tiến này lao sân tới Mấy đứa con trai đều có tân sân trụ, hạ. Xuân sinh cùng Đỗ Hồng Anh tự nhiên không đáng đi trụ phòng chất ủi, hạ vãn đường xuất giá trước ngủ kia gian. Nhà ở cũng chưa như thế nào. Động quá, chỉ là hướng bên trong thả cùng loại với cái kỳ cái xót so chi. Loại tạc vật, tưởng dịch tùy thời có thể dịch ra tới. Đồ vật, tuy rằng có thể lấy ra đi, nhưng dường tổng không thể lâm thời tìm nghề một làm một cái đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Đỗ Hồng Anh có biện pháp, nàng rơ tay một lóng tay hạ rượu tổ cùng hạ cần canh. Nói, lao nhị, lao tứ, hai người các ngươi hôm nay. Buổi tối cùng cha ngươi ngủ, nhà ta dường đất tuyệt đối có thể ngủ đến hạ các ngươi ba cái. Nàng lại quay đầu tới cùng hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch nói, đường nhà, Thuần Dịch, các ngươi liền trụ rượu tổ cùng cần canh ngủ kia gian, bọn họ kia phòng có thể ngủ đến hạ hai người các ngươi. Ta đi đường nhà người chi. Trước chủ kia phòng ngủ, này không phải có thể ngủ khai. Nàng linh cơ vừa động, ra như vậy. Cái chủ ý, dùng được là thật dung được, nhưng hạ xuân sinh, hạ rượu tổ cùng hạ cần canh trong lòng là chỉnh chỉnh tề tề mà cự tuyệt, chỉ là không ai dám nói. Hạ vãn đường quán sẽ xem. Người sắp mặt, nàng phát hiện nhà mình lão cha trên mặt tươi cười không nguyên bản như vậy. Nông đậm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cường chống cười ý vị, nhà mình nhị ca trên mặt cười mang theo một chút cay đắng nhi, còn có chút dại ra nhà mình tiểu đệ còn lại là cười đến mau khóc ra tới, liền. Chủ động mở miệng nói. Nương, không cần phải như vậy. La Lột, ngày đó, chiều thương nhân đã đem hóa đưa đến nhà ta đi, ta cùng Tuần Dịch ở hạ gia cho ở, làm cần canh tiến huyện thành đi ta kia sân ở đi, hắn cùng trường canh trở về, trường canh biết hàng hóa ở đâu phóng, đến nơi giá cả, cần canh ngươi liền dựa theo nguyên lai giá cả bán liền thành. Ngươi ở huyện thành một bên làm buôn bán một bên cấp tỷ xem. Muôn, Nhi, chờ tỷ xác định ao cá sẽ không xảy ra chuyện nhi, lại đi huyện thành đem ngươi cấp đổi về tới. Hạ cần canh, hắn hoảng hốt gian, cảm thấy Chính mình cùng nhà mình tỷ tỉ, tỉ chi Gian Đã không có cái Sao tỷ Tì đệ tình Khen ngược tựa như là công cụ tình Chính mình ở nhà mình tỉ tỉ trong mắt Chính là một cái vô cùng tiện tay công cụ Hạ cần canh rất có tiên tri tính mà ý thức được chính mình cái này công cụ người tính chất hắn đầy mặt hoài nghi mà ngẩn đầu chiều hạ vãn đường xem Đi Kết quả lại là thấy hạ vãn đường vẻ mặt thật Thanh mà xem Hán Còn hỏi hắn Cần canh Tỉ cảm thấy ngươi đi theo tỷ làm như vậy. Lâu suy ý, khẳng định có thể một mình đảm đương một phía, không biết ngươi là như thế nào. Xem. Đãi, ngươi cảm thấy chính mình có thể sao. Hạ cần canh tức khắc trong lòng đau xót, liên tục gật đầu nói, tỷ ta có thể. Đồ vật. Như thế nào. Bán, giá cả ta đều nhớ rõ, đã có rất nhiều người cùng ta dự định thượng, ta thực mong là có thể bán xong. Ngươi không cần lo lắng, ta đều đi theo ngươi học. Như vậy. Lâu bốn bán, tuyệt đối không có khả năng cho người làm tạp. Này trong ngáy mắt, hạ cân canh, từ nhà mình tỉ tỉ trên người cảm nhận được bị tín nhiệm cảm. Rắc, tuy rằng bả vai nặng chịu, nhưng thắng trong lòng an. Hạ cần canh trong lòng còn phi chính mình vài cái, hắn cảm thấy bản thân sinh ra lúc trước kêu ý tưởng quả thực chính là có tội. Hạ cần canh cùng trường canh giá xe ngựa tiến huyện Thành đi, hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch trụ vào hạ cần canh cùng hạ rượu tổ ban đầu trụ kia nhà ở. Hạ Diệợu tổ còn lại là trụ tới rồi hạ vãn đường ban đầu trụ kia phòng đệm chăn đều là theo người cùng nhau đi Lý Thuần dịch dùng còn lại là đỗ Hồng anh cấp hạ vãn đường chuẩn bị xuất giá dùng Tấn đệm chăn. chỉ là hạ vãn đường đã từ cũng tịch tịch hệ thống chung mua được phẩm chất càng tốt liền không có mang đi này đó lúc này vừa lúc phái thượng công dụng một giấc ngủ đến ngày hôm sau thiên lượng Đỗ Hồng anh không có cấp trong phòng thêm vào vải dệt dày nặng bức màn cho nên thiên vừa mới phóng lượng Hạ Vãn Đường liền: "Tỉnh, nàng xem." Liếc mắt một cái nằm tại bên người nhẹ nhàng đánh Hãn Lý Thuần Dịch, xúc lên góc chăn trộm rời giường, lại không ngờ tới Lý Thuần Dịch rắc thức nhẹ, Hạ Vãn Đường còn chưa đem ngồi thẳng người, Lý Thuần Dịch liền: "Tỉnh." Lý Thuần Dịch xem, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hỏi Hạ Vãn Đường: "Không ngủ. Lúc này hẳn là còn sớm đi." Hạ Vãn Đường cảm, rắc Lý Thuần Dịch tay có chút không đứng đắn, cư nhiên ở nàng bên hông, nhẹ nhàng cào ngứa. Trừng mắt dối nói, ngươi đừng quên ta là ở đâu ngủ, ta một cái mang thai khuê nữ, liền tính ngủ đến mặt trời lên cao, ta cha mẹ đều khẳng định sẽ không nói ta. Nhưng ngươi Lý Thuân Dịch, một cái đầu thứ thượng cha vợ ra ngủ con rể, ngươi dám ngủ đến mặt trời lên cao. Lý Thuân Dịch, hắn tuy rằng chưa nói cái. Sao, nhưng đặt ở hạ vãn đường bên hông. Tài Minh, hiện an phận rất nhiều. Đừng nhìn, đã thành thân nửa năm, nhưng nào có con rể không sợ cha vợ cùng mẹ vợ. Hạ vãn đường nhanh nhẹn mà mặc vào xiêm ý gì tính toán xuống đất, lý thuần dịch một tay đem. Nàng giữ chặt, nói, người trước nằm trong chốc lát, ta trước khởi, ta đầu một hồi ở cha vợ ra ngủ, đến hảo hảo biểu hiện A. Ngươi liền nằm liền thành, ta đi cho ngươi thiêu rửa mặt thủy, cơm sáng muốn ăn cái. Sao? Ta cho ngươi làm đi. Ngươi từng vào ta nhà mẹ để nhà bếp. Sao? Ngươi biết gạo và mì lương du đều ở đâu phóng. Ngươi chạy nhanh trở về nằm, nếu là làm ta nương xem. Đến ta đem ngươi trở thành gã sai vật giống nhau. Sai xử, còn không được phun chết ta. Lý thuần dịch nghĩ nghĩ, đề nghị nói, kia hai ta một khối khởi đi, ta cũng không thể nhàn rồi à. Ngươi đính cái bụng to còn khởi so với ta sớm, đại cứu ca cùng nhị cứu ca trong lòng không chừng như thế nào. Bực ta đâu. Hành. Vậy cùng nhau đi. Hôm qua cái làm đầu hủ dư lại ba đầu, ngươi xách hai thùng đi trước đem cá cấp uy. Một chỗ đường tử hai gáo ba đầu, một ngày. Uy ba lần. Đừng quên A. Tông cổ lý thuần dịch sách theo bã đầu đi ao cá huy cá, hạ vãn đường lên liền vào nhà bếp, đầu tiên là thiêu uống nước sôi, sau đó lại chuẩn bị nấu cháo, nàng thấy nhà bếp. Ngoại. Lưu nước có mấy bôi tiểu ngư, có chút thèm canh cá, liền. Đem. kia mấy bôi tiểu ngư cấp xử lý, phong tơi trong buồn dùng muối ăn yêm thượng, tính toán chờ buổi sáng lại hầm nấu canh cá. Nhà mình nhà mẹ đẻ nhà bếp, tự nhiên là có cái. Sao? Đồ vật. Liền họa hoạ, hoạ cái. Sao? Đồ vật, tưởng họa hoa cái. Sao? Liền họa hoa cái. Sao? Hạ vãn đường cũng không phải là cái loại này gả đi ra ngoài chi. sau liền cùng nhà mình nhà mẹ đẻ phân thân sơ viễn cận người? Nàng ngày thường là sẽ không khởi như vậy. Sớm, lý thuần dịch cũng sẽ không, bao gồm trường canh đều sẽ không tiên. Sáng lời liền lên, cả gia đình đều là chờ gà gãy đến không gọi tái khởi. Lý thuần dịch đa số thời điểm đều so hạ vãn đường muốn dậy sớm một ít. Hắn cùng nhau giường liền sẽ đem nước cấm tiêu thượng, lại đem. Mễ hạ đến trong nồi, sau đó đi xem. Thư, chờ hạ vãn đường lên sau lại cùng nhau ăn cơm, trường canh còn lại là sẽ tại đây đoạn thời gian. Đem trong việc ngoại. Liền đồng môn. Khẩu trên đường đều quét tức một lần. Hạ vãn đường không nghĩ tới chính là, bản thân trở lại nhà mẹ đẻ còn phải dậy sớm. Nguyên bản sớm đã thành thói quen dậy sớm, lúc này thế nhưng có chút không thích đứng. Hạ vãn đường một bên nấu cháo một bên áp. Vừa lờ đãng liền đem. Nắp nồi được mất tay ném tới trên bậy bếp. Chào sắt cái ném tới phiến đá xanh mặt nhi trên bậy bếp. Phát ra tới động tinh có thể nghĩ. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Đỗ Hồng Anh cùng Lý Chiêu đệ liền một chức một sông mà từ từng người trong phòng vào ra. Đỗ Hồng Anh thấy hạ vãn đường ngáp liên miên. Nấu cơm, đương trường liền. Hoàn trách nói, ngươi cái nha đầu, bụng đều như vậy. Lớn, không hiểu được bản thân nên như thế nào. Làm. Có thể nằm liền nằm. Sáng sớm lên làm cái. Sao? Ngày thường, ta và người tẩu tử đều sẽ không ở cái này điểm nhi lên. Chúng ta ít nói còn muốn ngủ tiếp hơn nửa canh giờ đâu. Người chạy nhanh cho ta về phòng nằm đi. Hạ vãn đừng nói, không cần, nếu đều đã đi lên, nơi nào còn có lại nằm trở về đạo lý. Quần áo đều đã mặc vào thân, ta minh. Nhi cái khởi vãn một ít liền thành. Này bếp thượng thủy cùng cháu còn phải có người cấp xem. Đâu? Lý triêu đệ đang lo không biết nên như thế nào. Ở hạ vãn đường trước mặt biểu hiện, lúc này nàng vừa nghe hạ vãn đường nói, lập tức liền tìm được cơ hội, nói, đường nhà, ngươi nghe ta nương nói, về phòng nghỉ ngơi đi. Nữ nhân mang thai thời điểm phải nghỉ ngơi nhiều, bằng không quá, dễ dàng xảy ra chuyện. Nhi, ngươi nghỉ ngơi tốt, trong bụng hoa cũng có thể đi theo nghỉ ngơi tốt, sinh ra tới mới thông minh. Ngươi xem, nhà ta bẹp đầu nhiều thông minh, hắn kia một thân cơ linh kính nhi, đều là tùy ngươi. Hạ vãn đường, lão nhân nói sinh nữ giống cô sinh nhi giống cứu, hạ biển đầu chính là có chai ớt, nếu thật. Muốn dựa theo lão nhân nói kia lời nói, hạ biển đầu là muốn tùy lý chiêu đệ nhà mẹ để cái kia lại chiêu lại cầu lại mong mới được đến đồ lười. Nguyên bản hạ vãn đường còn tính toán sửa đúng một chút lý chiêu đệ cách nói, nhưng lúc này nghĩ đến kia đồ lười, hạ vãn đường liền. Không lại lên tiếng, nhà mình cháu trai, chẳng sợ tùy cô, cũng ngàn vạn không thể tuy hắn kia không biết cố gắng còn lời cứu. Đỗ Hồng Anh cũng tiếp lời nói, đường nha, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, vừa lúc cùng nương trò chuyện, ta nương hai có bao nhiêu lâu không hảo hảo nói qua chuyện riêng tư. Nhà bếp, chuyện này giao cho ngươi tẩu tử hỗ trợ nhìn chầm chầm đi, nàng vừa lúc cũng đến thiêu làm đầu hủ dùng thủy. Hành, hạ vãn đường thuận Đỗ Hồng Anh cùng Lý Chiêu để ý, theo Đỗ Hồng Anh vào phòng, môn. Một quan, Đỗ Hồng Anh liền cấp giống giống hỏi, khuyên ữ, thuần dịch khảo như thế nào? Nói. Nương hôm qua nhi đều đem chuyện này cấp đã quên, chỉ lo nhớ thương ngươi kia ao cá chuyện này. 53. Khảo chung Nếu không phải Đỗ Hồng Anh như vậy vừa hỏi, hạ vãn đường đều mau đã quên Lý Thuần Dịch ở đầu xuân khi tham gia quá viện khảo việc này. Đảo không phải nàng đối Lý Thuần Dịch sự tình không để bụng, mà là từ khi hoài thượng hài tử sau, cả người liền trở nên. Thực thích ngủ, chỉ cần đến. Nhàn, ngồi đều có thể vây đến ngủ gật. Còn có đó là ngày thường qua đến. Quá phong phú. Trừ bỏ ăn ăn uống uống chính là cân nhắc kiếm tiền thời điểm, đầu hóc một khắc đều không được. nhan tự nhiên sẽ không tưởng ngày đó. Nên tôi tóm lại sẽ đến. Lúc này Đỗ Hồng Anh hỏi một câu, hạ vãn đường liền ở trong lòng. Tính tính nhật tử, nàng cũng phạm vào kỳ quái, theo lý thuyết không sai biệt lắm đã tới rồi hết bảng nhật tử, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, cấp trí hoãn. Hẳn là, sẽ không phát sinh cái gì đại sự nhi, đây là các hung kính cho nàng tự tin ngươi bình thường nhật tử nào có như vậy nhiều cắt cùng hung, hơn phân nửa vẫn là bình đạm như nước, ngẫu nhiên phát sinh chút cái gì tiểu gợn sóng, cũng sẽ bị Hạ Vãn Đường cấp nén qua đi, nàng nhớ rõ, cát hung kính không hiện quá lý thuần dịch viện khảo ra vấn đề chuyện này a. Chuyện tốt xưa nay đều là chịu không nổi nhắc mãi, Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Vãn Đường hai mẹ con sáng tinh mơ mới nhắc mãi quá lý thuần dịch viện khảo thành tích không ra tới chuyện này, huyện thành tam tiến tiểu viện đã bị chụp tình môn. Hạ cần canh cùng, trường canh tuổi tác sắp xỉ quan hệ cũng hảo, người nhà quê nào có cái gì chủ tớ chú trọng. Hắn tối hôm qua ăn cơm xong sau liền cùng Trường canh nói, "Ngày mai cái sáng sớm đừng dậy sớm, hảo hảo nghỉ ngơi, tỷ của ta cùng tỷ phu một chốc hẳn là là sẽ không trở về, cũng không có gì người tới cửa tới, ngươi bản thân đừng dậy sớm, bằng không ta cũng đến bị ngươi liên quan cấp đánh thức." Trường canh đúng là tham ngủ tuyệt tác, xưa nay Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch đều không ước thúc hắn, là hắn bản thân trong lòng Nhớ thương thời gian, nghe được cách vách sân gà gáy 3 tiếng liền phải. Khởi, nhưng cách vách sân có một ngày giết kia tiểu gà chống nấu ăn, hắn liền không đúng hạn tỉnh lại, là nghe Lý Thuần Dịch lên đi lại thanh âm mới tỉnh, rời giường sau liên tục hướng Lý Thuần Dịch cùng hạ vãn đường cáo tội, bất quá việc này vẫn chưa bị Lý Thuần Dịch cùng hạ vãn đường đương. Hồi sự, càng miễn bản nhân chuyện này trách phạt. Hạ vãn đường vốn dĩ liền mềm lòng, trường canh so hạ cần canh còn muốn. Tuổi nhỏ một ít, còn tuổi nhỏ đã bị người bán ra tơi kiếm ăn. Chỉ cần không phạm cái gì đại sai, nàng đều sẽ không động khí, càng miễn bản lấy chuyện này đi trách phạt đánh. Bản tử linh tinh. Mà trường canh cũng là một cái làm người bất lo, rất nhiều chuyện trong lòng. Đều hiểu rõ, căn bản không cần phải hạ vãn đường đề điểm là có thể bảo vệ cho buồn phận, lời nói cũng không nhiều lắm, gần nhất vẫn là cùng hạ vãn đường cùng lý thuần dịch chỗ thời gian giải lúc này mới nhìn tính tình tiệm. Tiệm linh hoạt lên, giống cái tiểu thanh niên bộ dáng, phía trước nhìn chính là một cái bảy thành thục lao nhân. Hạ cần canh cố y dặn do trường canh đừng dậy sớm, trường canh tự nhiên là phải hảo hảo ngủ, hắn một ngã đầu liền ngủ tới rồi hướng đông, đứng dậy nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy đông xương vẫn là không động tĩnh, hắn lặng lẽ ra cửa, đem ngựa nhi cấp huy, lại về phòng đi nằm trong chốc lát, trong đầu. Không khỏi nghĩ đến phía trước bán mình tới đông lỗ trước sự, hốc mắt không cảm thấy. Liên luận. Nương, A Tỷ. Ông trời cũng chưa cho trường canh quá nhiều thương xuân bi thu thời gian, nước mắt còn không có từ hốc mắt chạy qua chốc mũi nhi. Hắn liền nghe được môn bị quang quang quang gõ vang thanh âm, còn cùng với một cái vị được rộng ở lớn tiếng kêu. Lý Vinh ở sao? Lý Vinh, hôm nay cái xếp bảng, người lúc này không chỉ có thi đầu, vẫn là nhất đẳng tú tài, có thể tiến huyện học đọc. Trường canh đột nhiên vừa nhức đầu, chạy nhanh đem chính mình trên mặt nước mắt lau, nhảy xuống mà lê đóng giày liền chạy tiến chính viện tiêu hạ cần canh, đem hạ cần canh đánh thức sau, hắn lại chạy ra đi mở cửa. Tiến đến báo tin vui chính là Lý Thuần đi cùng. Cửa sổ, tên là Tạ Duy chính cũng là một cái kẻ xui xẻo. Bất quá Tạ Duy Chính xui xẻo cùng Lý Thuần Dịch xui xẻo là hai loại xui xẻo, Lý Thuần Dịch là gặp thân mình liên lụy, chẳng sợ có một thân tài hoa cũng thi triển không ra xui xẻo, Tạ Duy Chính lại là thật thật tại tại năm xưa vận thế quá kém, mỗi lần đều là khoảng cách khảo trung liền kém một vài người khoảng cách, kẻ xui xẻo nộ kẻ xui xẻo, Lý Thuần Dịch trong lòng. Không quá nhiều ý tưởng, Tạ Duy Chính lại sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Cùng Lý Thuần Dịch kia cả ngày an tâm ở nhà niệm thư chờ bảng bất động. Tạ duy chính phát động chính mình có khả năng phát động toàn bộ nhân mạch, sớm phía trước liền nghe được là hôm nay cái giờ mẹo yết bảng, hắn giờ dần liền đi chờ, hắn lo lắng yết bảng khi trời còn chưa sáng, trong tay. Cô ý cầm đá lấy lửa cùng ngọn nến. Chính là hiện giờ đã vào hạ, hừng đông sớm, nơi nào dùng đến ngọn nến. Chế định yết bảng quy củ người cũng không phải ngốc tử, sao có thể làm người điểm ngọn nến đi xem bảng, vạn nhất đem bảng đơn cấp thiêu nên làm cái gì bây giờ. Tạ Duy Chính đã lấy lửa cùng ngọn đến căn bản không có tác dụng, hắn chờ hết bảng người đem bảng đơn gián hảo, trực tiếp nhìn về phía chặn ngang chảm cái kia hát tuyến, hát tuyến phía trên đó là chúng cử người, khoảng cách hát tuyến càng xa, chứng minh khảo càng tốt, hát tuyến dưới đó là thi rất người, thường lui tới Tạ Duy Chính đều là ở hát tuyến phía dưới 3 năm cá nhân danh trong vòng. Tạ Duy Chính đối chính mình tài học vẫn là rất có số, hắn cảm thấy bản thân có thể thi đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không khảo thực hảo. Tú tài có lẽ chính là bản thân cả đời này có khả năng với tới tối cao công danh, nếu là có thể may mắn trước cử nhân, kia tuyệt đối là lao tạ ra tổ. Mô tuyên hảo, tổ tông tại hạ đầu đều cấp đã phát lực. Tạ duy chính ánh mắt trực tiếp quét về phía chặn ngang chảm hát tuyến phía dưới, trước đêm kia 5 người tên đều cấp nhìn, không tìm được tên của mình, liền lại xem kia chặn ngang chảm hát tuyến phía trên, quả nhiên, tên của hắn cùng kia chặn ngang chảm hát tuyến chỉ cách hai người. Xác định bản thân lần này rốt cuộc thi đầu lúc sau. Tạ Duy Chính rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn lại nhớ thương thượng cùng chính mình cùng. Dạng xui xẻo Lý Thuần Dịch. Mỗi người đều nói Lý Thuần Dịch học vấn hảo, chính là thân thể qua kém, lần này Lý Thuần Dịch chính là thuận lợi. Khảo xong đi ra. Tạ Duy Chính từ tên của mình đi xuống quét, vẫn luôn nhìn đến đế cũng chưa nhìn đến Lý Thuần Dịch tên, sau đó lại từ chính mình tên hướng lên trên quét, trong lòng không được mà cảm khái, Lý huynh tài hoa này quả nhiên lợi hại, ta mới khó khăn lắm đáp thượng cái tú tài biên nhi. Lý Vinh đã không biết bỏ có bao nhiêu cao. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng tạ duy chính ánh mắt vẫn là một hàng một hàng về phía thượng xem. Hắn cảm thấy, chính mình liền tính không bằng Lý Thuần Dịch, nhưng cũng không đến mức bị Lý Thuần Dịch ném ra qua xa. Nhưng vẫn luôn hướng phía trước xem qua đi, tạ duy chính trước sau không thấy được Lý Thuần Dịch tên. Hắn đều hoài nghi Lý Thuần Dịch bài thi có phải hay không bởi vì viết cái gì Kinh Vi Thiên Nhân nói bị khấu hạ. Ai? Xem ra ta vận khí vẫn là muốn so lý huynh tốt một chút ra tạ duy chính xoa xoa mồ hôi trên chán, trong lòng. con ở buồn bực, chính mình chẳng lẽ là khẩn trương. Lúc này Thái Dương cũng chưa ra tới đâu, như thế nào liền mạo thượng hãn. hắn hoàn toàn nghỉ ngơi cấp lý thuần dịch xem xếp hạng ý tưởng, ngầm đầu hướng tới đằng trước nhìn lại, đánh. Tính nhớ một chút lần này đứng đầu bảng tên. Như vậy vừa thấy, tạ duy chính kinh ngạc. Lần này đứng đầu bảng tên gọi trình sĩ lâm. Đây là khảo phía trước liền trên cơ bản khâm định xuống dưới, nhân ra là biện kinh tới người, đứa ánh. Tiểu liên ở biện kinh nghiệm, dừa quan hệ đi vào đông lỗ nơi, chỉ là vì khảo thời điểm nhẹ nhàng một ít, còn có thể thế gia tộc thu nạp đầy đất sĩ tử tâm. Loại này ngậm muôn vàng sinh ra người, đừng nói là khảo tú tài, liền tính là khảo cử nhân, đều có thể tìm kiếm đến quan hệ. Đối với vô số gian khổ học tập học sinh tới nói khó như lên trời khảo tú tài khảo cử nhân, đối với trình sĩ lâm bậc này người tới nói. Có lẽ chính là một hai câu lời nói chuyện này. Cùng dạng là khoa cử, biện kinh khoa cử chế độ căn bản vô pháp cùng thiên triều thịnh đường bên kia khoa cử chế độ so sánh với, biện kinh khoa cử chế độ quá rộng, nơi trốn đều là nhưng toàn lỗ hồng. Đẻ ở trình sĩ lâm tên phía dưới, thình linh chính là Lý Thuần Dịch. Tạ duy chính một lần một lần mà xoa đôi mắt, nhưng hút lấy hắn đôi mắt kêu Lý Thuần Dịch ba chữ. Chính là không thấy biến hóa. Chút biến hóa đều nhìn không tới. Thật lâu sau lúc sau. Tạ Duy Chính vô lực mà rũ xuống tay, cười khổ nói, nhân ra kêu kêu vận khí không tốt, ta này nào kêu vận khí không tốt, ta cái này kêu thực lực không đủ. Chứ bỏ kinh thành tới trình thế ngoài rừng, Lý Huynh có thể lực gáp này một huyện nơi sĩ tử, kém cỏi nhất cũng là cử nhân. Nên đi cấp Lý Huynh chúc mừng. Nghe Tạ Duy Chính nói Lý thuần dịch khảo chúng tú tài, hơn nữa vẫn là bảng thượng đệ nhị, hạ cần canh cùng trưởng canh đều cao hứng điên rồi. Hạ cần canh cùng trường canh đều không có quá độc lập đái khách kinh nghiệm. Nhưng lúc này hai người vẫn là lưu tạ Duy Chính uống lên một ly trà, lại cùng. Tạ Duy Chính nói Lý Thuần Dịch trở về ở nông thôn sự, lúc này mới tiễn đi tạ Duy Chính. Tạ Duy Chính vừa đi, hạ cần canh cùng trường canh liền giá xe ngựa hướng hạ ra trăng đuổi, 30 phút không đến, xe ngựa đã ngừng ở hạ ra trong viện. Lúc đó Lý Thuần Dịch chính đỡ hạ vãn đường ở ao cá bên cạnh tàn bộ, Đỗ hồng anh cùng Lý Chiêu đệ ở trong nhà. Bận việc, hạ cần canh sốt ruột hoảng hốt mà từ trên xe ngựa nhảy xuống, lào đảo một chút suýt nữa phát gục trên mặt đất tỷ tỉ. tỉ phu tỉ phu đô hồng anh từ trong phòng chạy ra, ngươi tỷ làm ngươi ở huyện thành buôn bán ngươi không ở huyện thành hảo hào đợi chạy về tới làm gì kêu kêu quát quát, trở về hù dọa người nột nương, ta tỷ phu khảo trung tú tài khảo trúng, sáng nay phóng bảng ta tỷ phu bảng thượng đệ nhị thỏa thỏa tú tài, Đỗ hồng anh kinh khỉ tới quá nhanh suýt nữa tạp vượng đầu của hắn Phục hồi tinh thần lại đỗ hồng anh chạy nhanh phân phó nói, trường canh, người đi ao cá kêu bọn họ hai vợ chồng trở về, bọn họ hai vợ chồng ở ao cá bên kia đi dạo sau bữa ăn nhi đi. Trường canh cất bước liền ra bên ngoài, chạy. Hắn đuổi tới ao cá biên, một tìm được hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch liền đem Lý Thuần Dịch khảo chung chuyện này nói, hắn vốn tưởng rằng hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch cũng sẽ vui mừng khôn xiết lại không nghĩ rằng phu thê hai một cái so một cái bình tĩnh, hạ vãn đường trên mặt còn có chút ý cười. Lý thuần dịch lại chỉ là bình đạm mà nga một tiếng, dặn do hạ vãn đường nói, đi chậm một chút, ao cá biên, có chút hoạt, đường, tâm ké ngã. Hạ vãn đường cười mắng, ngươi như vậy thoạt nhìn một chút đều không giống khảo trung tú tài như vậy cao hứng đâu. Ta tự nhận là đầu góc liền không tính kém, phí như vậy nhiều năm sức lực đi đọc sách, cha mẹ giúp đỡ rất nhiều, mẹ kế ngươi giúp ta chỉ hết thể hư chi chứng, còn vì ta nhờ người từ thiền triều thịnh đường bên kia mang đến như vậy quý trọng thư tới, nếu là ta lại thi không đầu. Đại có thể đi tìm đại cứu ca thảo một khối đậu hủ đâm chết, cũng có thể tìm cái phong thủy tốt đường tử, trực tiếp nhảy vào đi chết chìm. Hạ vãn đường trừng mắt nhìn Lý Thuần Dịch liếc mắt một cái, hoan trách nói, như thế nào ngoài miệng liền cá biệt môn đều không có. về nhà đi thôi, cha cùng nương khẳng định ở trong nhà. Chờ đâu, ngươi chờ lát nữa cùng trường canh hướng Lý Gia Trang đi một chuyến, đem nhị lao tiếp nhận tới, ta giữa chưa chăm sóc vài đạo đồ ăn ăn, cho ngươi chúc mừng chúc mừng. 54. Trân ngòi. Tạm nhuận mai cùng Lý Phụ nhìn thấy tử Gia Nhi tử cùng Trường Canh vào cửa, hỏi, sao Nhi đã trở lại? Nhìn ngươi còn. Có chút xuyễn, chạy về tới. Tạm nhuận mai muốn bắt khăn lông cấp Lý Thuần Dịch lau mồ hôi, nàng. Kia khối khăn lông là hạ vãn đường ngạnh đưa cho nàng, ngày thường đều luyến tiếp dùng. Không chờ Lý Thuần Dịch mở miệng, Trường Canh liền nói, lao ra thi đổ, bảng thượng đệ nhị, hôm nay cái hết bảng, phu nhân ở hạ gia trang bên kia bị đồ ăn, tiêu ngài nhị lao qua đi ăn cơm Tạ nhuận mai cùng Lý Phụ Cả Kinh. Nhi, thật. Thi đậu. Em út, thật. Thi đậu. Tạ nhuận mai. Hốc mắt đã đỏ. Lý thuần dịch. Hốc mắt cũng coi chút nhiệt. Nương, thi đậu, trường canh cùng. Cần canh đi nhìn. Bảng trở về cùng ta nói. Mẹ kế ở Hạ Gia Trang đặt mua. Ao cá, tính toán nuôi cá. Ta cùng mẹ kế ở bên kia ở. Hôm nay cái nghe trưởng canh cùng. Cần canh trở về báo tin vui mới biết được. Mong. Nhiều thiếu niên mới mong trở về. Công danh, tuy nói này tú tài căn bản không tính là cái gì, nhưng tốt xấu là cái hảo dấu hiệu, người một nhà như vậy. Nhiều, năm cũng không bạch trả giá. Thường lui tới tả nhuận mai nghe được. Nói mát quá nhiều, cái gì, tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng, cái gì, có kia tâm không kia mệnh. Khó nghe, lời nói căn bản không thể lọt vào ai, toàn là trào phúng cùng. chấm biếm, hiện giờ lý thuần dịch tìm. Hảo việc hôn nhân, mới thành thân liền có. Hai tử, còn khao chúng Tú tài, này nhưng còn không phải là bị cực thái lai sao. Tạ nhuận mai trong lòng nhận định, đây đều là hạ văn đường. Mệnh hảo, gần nhất liền mang theo lý thuần dịch xoay. Số phận, nàng, quan sát kỹ lưỡng trước mặt. Em út, thấy lý thuần dịch, khí sát so với phía trước hảo. Rất nhiều, người nhìn tuy rằng còn là mạnh khảnh, nhưng tinh khí thần lại sớm đã không giống ngày như ngữ, nhìn kỹ. lời nói Lý Thuần Dịch rõ ràng so với phía trước muốn tinh trắng Không ít, trên má cũng thêm. Thịt. Thành thân sau, Lý Thuần Dịch. Nhật tử xa so ở nhà quá đến hảo. Tuy nói hạ vãn đường có thể kiếm tiền, cùng. Lý Thuần Dịch sinh hoạt khi cũng bỏ được. Đây là đại gia rõ như ban ngày. Chuyện này, nhưng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến tự. Gia nhi tử trên người phát sinh. Thay đổi, tạ nhuận mai còn. Là cảm thấy chua sót. chung quy là tự. Mình bạc đãi. Em út. Hiện giờ em út thành thân sau vô pháp ở tự. Mình đầu gối trước, nhưng chỉ cần em út có thể đem nhật tử quá hảo, kia có ở đây không tự. Mình trước mặt đều không quan trọng. Càng miễn bàn em út tức phủ còn. Là một cái đặc biệt hào phóng, đối đại tử. Ra hai vợ chồng cũng thực hảo, so thân khuê nữ cũng kém không được. Quá nhiều. Tạ nhuận mai lau. Lào trên mặt. Nước mắt, cùng Lý Thuần Dịch nói, ngươi thi đậu đây là chuyện tốt, nhưng như thế nào? Có thể ở ngươi cha vợ ra chúc mừng. Nào có ngươi như vậy thiển cái đại mặt. Con rể. Lý nên là nhà ta bãi rượu bà Yến thì ngươi cha vợ cùng mẹ vợ tới uống rượu. Tuy nói này nhi tử cùng kén rể đi ra ngoài không sai biệt lắm, nhưng trên danh nghĩa còn là tự ra. Tạ nhuận mai hỏi. Vấn đề này, hạ vãn đường đã sớm nghĩ tới, hơn nữa nàng. Còn trước tiên cấp lý thuần dịch chi. Cái chiêu, ngươi nhớ rõ cùng ta nương giải thích một chút. Không phải coi trọng ta nhà mẹ đẻ, mà là vừa lúc đụng phải. Này thì sự. Xem như ta nương nhà mẹ đẻ. nôi và bếp bãi cái ra yến chúc mừng chúc mừng. Ngày khác ta liền hồi lý ra trang lại bãi một bản chúc mừng. Bên kia thỉnh ai ta không lớn rõ ràng. Làm cha mẹ quyết định làm quyết định liền hảo. Mặt khắc ca, ngươi lại cùng cha mẹ cùng huynh tẩu nói một tiếng. Quá trận chúng ta về đến huyện thành cũng muốn bãi một bàn. Thỉnh ngươi niệm thư khi. tiên sinh ngăn một bàn, lại đem hai bên. tự gia huynh đệ tiêu thượng. Quả nhiên, Tạ nhuận Mai vừa nghe Lý Thuần Dịch nói, "Hạ vãn đường cấp ra. "Chú ý, trong lòng cái kia tiểu ngật đáp tức khắc liền giải khai, nàng đem tự ra dưỡng. gà mái ra bắt, một con, dùng dây cỏ buộc. Cánh gà, còn chói, chân gà, lại lục tung mã từ trong phòng tìm. Hào vai thứ, sách đủ phân lượng mới cùng Lý phụ ra." "Muôn." Trên đường có người nhìn thấy Tạ Nhuyễn Mai, thấy Tạ Nhuyễn Mai trên mặt Cười là gả đến Lý ra Trang tới mấy chục năm đều chưa từng gặp qua. Nông đậm, cả người nhìn đều nét mặt tỏa sáng, liền tò mò. Hỏi, nhuận mai thầm nhi, nhà ngươi đây là gặp gỡ cái gì? Thì sự này, sao ngươi xem như vậy? Vui mừng đâu, tạ nhuận mai cũng không ché lấp, đương. Tức liền thoải mái hào phóng mà đồng nghiệp nói, nhà của chúng ta láo tư phía trước không phải thân thể. Không tốt sao? Láo tứ tức phụ cấp tử thiên triều bên kia mua. Thứ tốt trở về. Đem lao tứ. Thân mình cấp điều trị hảo. Lao tứ này không phải thi đậu. Hôm nay cái thông ra bãi rượu cấp lao tứ chúc mừng. Ngày khác chúng ta cũng bãi một bàn. Tạm nhuận mai gặp người liền nói Lý Thuần Dịch thi đậu. Chuyện này, nàng. Chân trước người đến. Hạ ra, sau lưng Lý Thuần Dịch khảo trung tú tải. Chuyện này liền chuyển khắp. Toàn thôn. Đến nỗi Lý Thuần Dịch nói. Câu kia mẹ kế ở hạ ra trang bao. Ao cá nuôi cá, tạm nhuận mai cùng Lý Phụ cũng chưa để ở trong lòng Hai người tưởng là, nuôi cá liền nuôi cá bái, đào đường liền đào đường bái, có thể đào nhiều. Đại, này ý niệm, vẫn luôn liên tục đến hai vợ chồng con đường kia phía ao cá khi, nhìn sóng nước long lánh. Một mảnh, kinh ngạc hỏi, nơi này gì thời điểm nhiều. Ra như vậy, đại một mảnh đường tử tới. Ta sao không nhớ rõ chi? Trước gặp qua này đó, Lý Thuần Dịch đáp, đây là mẹ kế nhận thầu. Kia khối ao cá, ước chừng có 20 mươi. Mẫu đất bên trong dưỡng, đều là từ hải ngoại tới. Cá bột, một loại tên là cẩm lý, là cá kiểng, chuyên môn bán cho người giàu có ra ao cá dưỡng tới xem, một loại tên là không co sương cá, không sinh sương cá, hương vị. tươi ngon, chuyên môn dùng ăn. Tạ nhuận mai cùng Lý Phụ nghỉ chân nhìn. Hảo sau một lúc lâu, hai vợ chồng yên lặng liếc nhau, ăn ý mà than. Một hơi, người nghèo mua khối một mẫu lớn nhỏ, mà đều đến keo kiệt bổn xỉn mà do dự hồi lâu. Người giàu có mua 20 mẫu. Ao ca nói mua liền mua. Cái này con dâu là thực sự có tiền A. Lý thuần dịch cùng hạ vãn đường việc hôn nhân này, không quan tâm là bên ngoài thượng xem còn. Là nội bộ xem, đều là lý da chèo cao, hiện giờ lý thuần dịch khảo chúng Tú tải, lý phụ lý mẫu. Sống lưng hơi chút thẳng thắn Một ít, nhưng, cũng tuyệt đối không dám tự cao tự đại. Lý thuần dịch cưới. Cái hảo tức phụ, liên quan phía trên. Ba cái ca ca đều đi theo làm khởi. Đậu hủ mua bán, này nửa năm kiếm lời. Không ít, đỉnh phía trước 5-6 năm mới có thể tích có hạ. Số, lý thuần dịch. Thân mình điều trị hảo, cũng khảo trung tụ tài, sau này còn. Có rất tốt. Tiền đồ chờ buông tay một bác, hạ vãn đường vừa vào cửa liền hoài. Hai tử, trong tay còn. Đán đo như vậy. Đại. Gia nghiệp, cũng không có bởi vì tự. Vóc có tiền liền khinh thường. Thân thích, làm việc rộng thoáng. Đối thân thích đều rất hòa thuận, thành thực thực lòng mà giúp đỡ. Từng cóc từng cái, cái nào có thể lấy ra sai lấy ra đâm tới. Này bữa cơm ăn, hai bên. Người đều thật cao hứng, Lý Phụ cùng. Hạ Xuân sinh từng người. Uống lên. Gần nửa cân. Rượu gạo, Lý Phụ trở về khi say khước, là trường canh giá xe ngựa đưa trở về. Tạ nhuận mai nhưng thật ra không uống rượu, nàng. Còn. Đi ào cá nhìn. Một chuyến, biết được y những cái đó con cá. Đều là bã đậu sau, hỏi hạ văn đường, như vậy. Nhiều. Ao cá, ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ làm đậu hủ dư lại. Bã đậu đủ dùng sao Có khi không đủ, liền thêm điểm như đừng, này đó cá đều là tinh quý, tổng không thể bị đói. Tạ nhuận mai hoán trách mà nhìn. Hạ văn đường liếc mắt một cái, nói, ngươi đứa nhỏ này còn. Là không đem nhà trồng đương. Tự. Ngươi nhà, nhà mẹ đẻ. Bã đậu không đủ.